Thật mau, Bạch Nguyệt Ly chính là đi tới sau núi, nơi này cũng coi như là thuộc về cùng chủ ngọn núi địa phương, không có phục Nhan cho phép, tất nhiên là không dám có người dễ dàng tới gần, cho nên mọi nơi phá lệ ưu tĩnh. Nhưng ở giữa sơn núi thời điểm, Bạch Nguyệt Ly rốt cuộc tại hạ phương một mặt ao hồ thượng, thấy chính mình thương nhớ ngày đêm kia đạo thân ảnh, chỉ thấy lúc này phục Nhan đang lẳng lặng phiêu phù ở mặt hồ phía trên, tựa hồ sớm có điều liêu, chính cười hướng tới chính mình xem ra. Thấy vậy, Bạch Nguyệt Ly không khỏi hơi hơi một đón. Bất qua thấy Phục Nhan bình yên vô sự đã trở lại, nàng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có suy nghĩ quá nhiều, dây tiếp theo liền thấy Bạch Nguyệt Ly một cái lắp mình, đồng dạng vững vàng rừng ở trên mặt hồ. Nàng một bước rừng ở Phục Nhan trước mặt, không khỏi ra tiếng rõ hỏi phát sinh chuyện gì. Bạch Nguyệt Ly tử thủy tự chung đều là tin tưởng Phục Nhan, lần này Phục Nhan đột nhiên chặt đứt sở hữu liên hệ, có lẽ đúng là bởi vì đã xảy ra cái gì biến cố, mới làm đối phương có chút thố không kịp Nghe vậy Trước mặt Phục Nhan lại là đột nhiên nâng vừa đậu. Ào ào. Trong ngay mắt, thật giống như có thứ gì nhanh chóng từ đáy hồ bay ra, sau đó trực tiếp ngừng ở hai người trước mặt, Bạch Nguyệt Ly một đốn, không khỏi tò mò ngước mắt nhìn qua đi. Xuất hiện ở các nàng trước mặt, rõ ràng là hai thanh thoạt nhìn có chút tương tự Linh Kiếm. Đây là ở cảm nhận được Linh Kiếm Thượng truyền đến dao động khi, Bạch Nguyệt Ly thoáng chốc có chút kinh ngạc trừng lớn hai mắt, này hai thanh Linh Kiếm, lại là có thể so với đỉnh cấp khí có lẽ còn muốn càng sâu chi. Phục nhan không nói chuyện, ngược lại rỗi cầm hai thanh linh kiếm, sau đó lại đem hữu trôi kiếm, chậm rãi đưa cho trước mắt Bạch Nguyệt Ly, người sau một đốn, không khỏi thuận thế rỗi tiếp nhận. Trong lúc nhất thời, Bạch Nguyệt Ly còn có cái gì không rõ, nghĩ đến Phục nhan biến mất này suốt 10 ngày, đúng là vì này hai thanh linh kiếm. Đây là một đôi song kiếm. Bạch Nguyệt Ly nhìn hai người linh kiếm, tức khác liền ý thức được cái gì, không khỏi bật thuốc lên mà nói. Lần này, Phục Nhan rốt cuộc là gật gật đầu, sau đó ra tiếng giải thích nói ân, vừa lúc sư tỷ một lần nữa trở thành kiếm tu, ta cũng thiếu một phen xương linh kiếm, liền cố ý tìm tới Thái Âm Huyền Thiết, chế tạo mà thành này đối xong kiếm. Dứt lời, Bạch Nguyệt Ly vừa mới chuẩn bị tiếp tục nói cái gì đó thời điểm, lại chợt phát hiện hai thanh linh kiếm thượng, tựa hồ hiện lên mấy cái chữ to, nàng một đốn, theo bản năng định nhãn nhìn lại. Thư Nhan cùng niệm bạch. Bạch Nguyệt Ly Tư Nhan, Phục Nhan niệm bạch. Tư Nhan kiếm cùng niệm bạch kiếm. Trong phút chốc, Bạch Nguyệt Ly không khỏi sững sờ ở tại chỗ, tựa hồ nghĩ tới cái gì, nàng tức khắc liền cảm giác bên thai sau chuyển đến một trận nhiệt ý. Một bên Phục Nhan nhìn nàng, không khỏi cười nói ta tùy ý khởi tên, sư tỷ nếu là không thích, liền đuổi. Ta thích." Bạch Nguyệt Ly đột nhiên nói. Phục Nhan một đôn ân, rất im hai. Bạch Nguyệt Ly chỉ cảm thấy trôi kiếm đều bắt đầu trở nên nóng bỏng lên, nàng không dám nhìn thẳng Phục Nhan tầm mắt, thanh âm thấp thấp, chính là lại để lộ khác người ngoại nghiêm túc ta thích tên này. Ngay vậy, Phục Nhan đột nhiên tươi sáng cười. Bất quá tức mau, Phục Nhan đột nhiên phản vừa động, niệm bạch kiếm tức khắc bay nhanh chạy trốn đi ra ngoài, nhanh chóng ở toàn bộ trên mặt hồ bay múa lên. Bạch Nguyệt Ly thấy, cũng là đồng dạng nếm thử cùng tư nhan kiếm ký kết liên hệ. Tranh tranh. Trong nháy mắt, toàn bộ trên mặt hồ đều vang lên một trận vang tận mây xanh kiếm minh thanh. Bạch Nguyệt Ly ngước mắt nhìn không chung bay nhanh lên lượi sóng kiếm, đầy mặt đều tràn đầy một màn áp ý cười, xem đến trước mặt Phục Nhan, không khỏi trái tim nóng lên. Sư tỷ Phục Nhan đột nhiên hô, "Hoàng Hốt Gian!" Bạch Nguyệt Ly giống như nghe thấy Phục Nhan mặt sau còn có một câu, chính là không biết có phải hay không chính mình, nhìn không chung song kiếm bay múa rất cao hứng duyên cớ, nàng lại là không, có thể nghe rõ. "Cái gì?" Bạch Nguyệt Ly theo bản năng thu hồi chính mình tầm mắt, ngước mắt nhìn trước mặt Phục Nhan, ra tiếng hỏi. Trong nháy mắt kia, Phục Nhan đấy mắt tràn đầy cực nóng ý cười, liền ở nàng ánh mắt lưu chuyển thời gian, tựa hồ có một loại vô hình lực lượng, nhanh chóng ở toàn bộ trên mặt hồ tràn ngập mở ra. Ngay sau đó, liền thấy bình tĩnh trên mặt hồ, lại là đông nhiên khai ra một mảnh hoa hải, mỗi một mảnh cánh hoa đều phá lệ tinh ánh dịch tấu vô số đoá hoa phía sau tiếp trước ở trên mặt nước kéo dài. Bất quá là chấp mắt công phu, khắp biển hoa liền ngừng ở các nàng hai người dưới chân. Một cái bình thường trên mặt hồ, lại là có thể nháy mắt khai ra một mảnh thật lớn biển hoa, cho dù là bình thường người tu tiên thấy, phòng trừng đều sẽ cảm giác không thể tưởng tượng. Nhìn một màn này, Bạch Nguyệt Ly cũng là đầy mặt kinh hỉ Nàng đông nhiên nhìn trước mặt Phục Nhan người. Nhưng mà dây tiếp theo, đối diện người lại túi người mà đến, rối phủng Bạch Nguyệt Ly mà bên, Phục Nhan chậm dai nhắm lại hai mắt, hết sức ôn nhu nhớ nhung bắt đôi môi. Phanh! Phanh! Pháo hoa nổi lên bốn phía, trên bầu trời song kiếm cũng tùy theo gắt gao quấn quanh ở bên nhau. Bạch Nguyệt Ly ở cái này hôn, rốt cuộc nghe được Phục Nhan vừa mới tiếng lòng. Nàng nói, Sư tỷ chúng ta thành hôn đi. chương 336 phiên ngoại tam. Tình phong Thượng Bạch Nguyệt Ly từ sau núi trở về thời điểm, cả người tựa hồ còn có chút khinh phiêu phiêu, nàng cảm giác phẳng phất một đường dẫm lên bông thượng, trong óc không ngừng vang lên Phục Nhan thanh âm. Sư tỷ Phục Nhan nắm bên cạnh Bạch Nguyệt Ly trường, ghé mắt thấp thấp hô một tiếng. Nhưng mà, một bên Bạch Nguyệt Ly lại là không có bất luận cái gì đáp lại, như cũ ánh mắt hơi trệ, cặp kia vừa mới bị Phục Nhan hái quá đôi môi, phá lệ hồng nhuận có ánh sáng, Phục Nhan một đốn, không khỏi gợi lên chỉ ở đối phương lòng bàn tay, nhẹ nhàng quát một chút Bạch Nguyệt Ly: Sư tỷ. Nhìn trước mắt người rốt cuộc hoàn hồn, phục nhan tựa hồ có chút buồn cười, bất quá ngược lại nàng vẫn là liễm đi khóe miệng ý cười, nhẹ giọng hỏi sư tỷ suy nghĩ cái gì. Nghe xong lời này, Bạch Nguyệt Ly tức khắc trong óc liền hiện lên rất nhiều hình ảnh, trong lúc nhất thời không khỏi cảm giác chính mình bên thai sau có chút nóng lên, bất quá nàng ngước mắt trong ngáy mắt, rồi lại làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng, bình tĩnh lắc đầu không. Không có việc gì. Thấy vậy, phục nhan rốt cuộc là giơ lên khóe miệng Bất quá nàng đảo cũng không có tiếp tục đánh ý tứ, trực tiếp mở miệng nói sư tỷ không cần lo lắng, cử hành đạo lưu nghi thức đại điển cũng không có nhanh như vậy, ta sẽ chờ sư tỷ chuẩn bị sẵn sàng. Phần 424 Cái gọi là thành hôn bất quá là Phàm nhân chi gian cách nói, đối với người tu tiên tới nói, kia đó là cử hành đạo lưu nghi thức đại điển. Ngay vậy, Bạch Nguyệt Ly cuối cùng là hoàn toàn hoàn hồn, nàng ngước mắt nhìn trước mắt phục nhan, đồng nhiên nâng nuốt ve thượng nàng sạch sẽ khuôn mặt. Đáy mắt tràn đầy ôn nu ý cười cử hành đạo lưu nghi thức đại điện trước, chúng ta về trước bắc vực một chuyến được không? Phục nhan lặng lặng nhìn chăm chú vào đối phương, tất nhiên là sẽ không cự tuyệt bạch nguyệt ly ý tưởng, nàng thấp thấp lên tiếng hảo. Nói xong, Phục nhan cũng không có tiếp tục dò hỏi cái gì, hai người lúc này mới một trước một sau đi vào phủ đệ, tiến vào phòng sau. Phục nhan tựa hồ cũng không có phát hiện nói cái khác hơi thở, không khỏi quay đầu lại nhìn bạch nguyệt ly, nhẹ dọng hỏi sư tỷ quả quả đâu? Quả quả Nói tự nhiên là các nàng nữ nhi. Nói lên vì nữ nhi đặt tên, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly lúc trước cũng là suy nghĩ rất nhiều, bất quá nghĩ đến nàng nếu là hai người tinh huyết tương dùng, sau đó lợi dụng sinh mệnh quả dựng dục ra tới sinh mệnh, vì thế lúc này mới có tên này. Ngay vậy, Bạch Nguyệt Ly lúc này mới nhớ tới quả quả còn ở Thủy Lưu Thanh cùng Minh Hy nơi đó, vội vàng liền chuẩn bị xoay người đem nữ nhi tiếp trở về. Bất quá lúc này, một bên Phục Nhan lại là dối ngăn cản Bạch Nguyệt Ly. Sau đó ở người sau hơi hơi thần sắc nghi hoặc, chậm rãi nói không sao, một khi đã như vậy, vậy làm các nàng trước đổi quả quả chơi mấy ngày đi. Chính là Bạch Nguyệt Ly một đốn, tựa hồ vẫn là muốn đem quả quả tiếp trở về. Nhưng mà dây tiếp theo, trước mặt Phục Nhan lại là dối bao quát, ngược lại liền đem Bạch Nguyệt Ly vòng trong ngực, hai người thân thể cơ hồ nhanh chóng gắt gao tương dán ở bên nhau, người sau theo bản năng ngước mắt, thoáng chốc liền đụng phải Phục Nhan cực nóng ánh mắt. Sư tỉ cung ta, cũng Phục Nhan rũ mắt bình tĩnh nhìn hoài Bạch Ly Rõ ràng mang theo ý cười ánh mắt, tựa hồ lại hỗn loạn một cổ thâm ý, nàng nhẹ nhàng nói: "Hồi lâu chưa từng có hai người thế giới." Lời này đảo cũng không giả, mấy năm nay hai người tỉ mỉ chiếu cố quả quả đồng thời, Phục Nhan còn cẩn trợ giúp Bạch Nguyệt Ly cùng cố tu vi, cẩn thận tính xuống dưới, các nàng xác thật hồi lâu chưa từng quá quá hai người thế giới. Nghe xong lời này, Bạch Nguyệt Ly tức khắc có chút mất tự nhiên dịch khai tấm mắt, bất quá lại là chưa từng dối đẩy ra Phục Nhan, chỉ là nhỏ giọng nói cái gì hai người thế giới? chúng ta vốn là vẫn luôn ở bên nhau. thấy vậy, Phục Nhan không khỏi cười nói vừa lúc, ta tự nghĩ ra một bộ hai người kiếm pháp, chúng ta cùng nhau tu luyện nhìn xem. Bạch Nguyệt Ly. ân Bạch Nguyệt Ly cuối cùng là nhẹ nhàng gật gật đầu, giọng như mũi kê Vì thế thực mau, chỉ thấy phòng hiện lên một đạo quan mang, một tầng vô hình tre chắn dao động, thoáng chốc nhanh chóng bao phủ toàn bộ tinh nguyện phong phủ lệ thượng. nay một tu luyện, chính là đi qua gần 2 tháng thời gian. Ra tới sau không bao lâu. Phục nhan liền đem chính mình chuẩn bị cùng Bạch Nguyệt Ly hai người, ở xương hoa cung cử hành đạo Lữ Đại Điển nghi thức sự tình, tinh tế nói cho Lưu Kiêu cùng vài vị phó công chủ, thỉnh bọn họ hỗ trợ an bài đi xuống. Mà các nàng hai người, lại là mang theo quả quả thừa thượng một con thuyền linh thuyền, lập tức hướng tới Bắc Vực phương hướng lao đi. Tuy nói lấy Phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly hiện giờ thực lực, từ Nam Vực vượt qua đến Bắc Vực, kỳ thật cũng muốn không được nửa ngày thời gian, bất quá các nàng vẫn là lựa chọn một đường cưới Linh thuyền Rốt cuộc vừa lúc có thể mang theo quả quả du hành một phen. Lệnh thân. Ngày này, to như vậy trên linh thuyền đột nhiên chuyển đến một cái phi thường non nớt thanh âm, không chỉ có như thế, một câu đọc từng chưa còn có chút không đủ rõ ràng. Phục nhan nghe xong, không khỏi nhanh chóng từ linh thuyền đi ra, ngước mắt nhìn ván kẹp thượng bạch nguyệt ly cùng quả quả, cười đi tới, rỗi sờ sờ quả quả đầu nói là nương. Lệnh quả quả đáp lời. Ngay vậy, Phục nhan cùng bạch nguyệt ly đều là có chút buồn cười, dừng một chút. Nàng lúc này mới phản móc ra một quả linh quả, đưa cho quả quả, tiểu hai tử tức khắc vui tươi hớn hở rũi tiếp nhận. Quả quả gắt gao cầm linh quả, hai chỉ bạch bạch nộn nộn tiểu tựa hồ đều dồn hết sức lực, xem hai người không khỏi đáy lòng một mảnh mềm mại. Bất quá, thực mau phục nhan trong óc dỗng nhiên lại hiện ra một cái hình ảnh, đúng là chính mình phía trước dùng linh dược đầu huy bạch dược đoàn, nghĩ đến đây nàng không khỏi tự mình lầm bẩm không biết, phu quyển đi theo bạch dược đoàn hiện giờ thế nào. Từ phu quyển từ Long Tê nơi ra tới sau, Đảo cũng không có sốt ruột trở về, Bạch Dược đoàn làm tiền bối, nói là muốn rèn luyện rèn luyện thực lực của nàng, vì thế mấy năm trước, hai người đó là rời đi sương hoa cung. Cũng không biết, hiện tại các nàng ở nơi nào rèn luyện. Nghe xong lời này, một bên Bạch Nguyệt Ly cũng là cười cười, tùy ý nói ngươi. Chỉ là nàng mới vừa mở miệng, Phục Nhan Tửa Hồ cũng đã đoán được nàng lời phía sau, tức khác không khỏi mở miệng tiếp tục giải thích nói sư tỷ yên tâm, ta đã cấp Bạch Dược đoàn truyền tin tức đi, chúng ta đạo lưu nghi thức đại điển các nàng khẳng định sẽ đến. Ngay vậy, Bạch Nguyệt Ly lúc này mới gật gật đầu. hào ào. Nhưng mà nhưng vào lúc này, một đạo cường đại linh lực đột nhiên từ hai người trước mặt hiện lên, sau đó kịch liệt hướng tới trên bầu trời đánh đi ra ngoài, trong lúc nhất thời khắp không gian tựa hồ đều vì này run dậy một chút. thấy vậy, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly không khỏi nháy mắt rũ mắt hướng tới quả quả nhìn qua đi, chỉ thấy quả quả vui tươi hớn hở ăn linh quả, đối với vừa mới ngoại ý muốn tựa hồ hoàn toàn không rõ nguyên do quả r Không có việc gì đi Bạch Nguyệt Ly dẫn đầu hoàn hồn không khỏi bế lên quả quả cẩn thận điều tra thân thể của nàng sợ có cái gì không đúng địa phương bất quá rõ ràng quả quả hoàn toàn không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng thấy vậy Bạch Nguyệt Ly lúc này mới thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi sau đó lại rũ mắt nhìn chầm chằ vẻ mặt vô tội quả quả nói mâu thân phía trước có hay không nói qua không thể tùy ý tội động trong cơ thể lực lượng quả quả tựa hồ nghe không lớn minh bạch như cũ mở to một đôi vô tội mắt to Tôi hơi, hơi nghiêng đầu nhìn Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly. Tựa hồi hoàn toàn không biết chính mình vừa mới làm cái gì. Quả quả làm Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly nữ nhi, lại là lấy sinh mệnh quả hóa thân, từ lúc bắt đầu trong cơ thể liền có một cổ phi thường lực lượng cường đại, nàng rõ ràng còn chưa bắt đầu bước lên tu tiết lộ, cũng đã có được hóa hư kỳ cường giả lực lượng. Đúng là bởi vì như thế, Phục Nhan phía trước còn cố ý hỗ trợ áp chế cổ lực lượng này. Ngay thương đảo cũng còn hảo, chỉ là đương quả quả vô ý thức chính mình tôi đọc khi vẫn là sẽ xuất hiện vừa mới cái loại này, lực lượng tiết ra ngoài tình huống, tuy nói đảo cũng không có gì, bất quá Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly tất nhiên là hy vọng quả quả có thể sớm ngày khống chế được lực lượng của chính mình. Không có việc gì. Phục Nhan cười sờ sờ quả quả đầu nhỏ, lại ngước mắt nhìn Bạch Nguyệt Ly nói quả quả con nhỏ, không thể khống chế lực lượng của chính mình đảo cũng bình thường, càng sẽ không xúc phạm tới chính mình, sư tỷ yên tâm đi. Bạch Nguyệt Ly gật gật đầu, vẫn là nhìn quả quả dặn dò đến lần sau không thể còn như vậy, biết không? Lệnh. Ôm một cái quả quả tuy rằng không hiểu, lại cũng có thể nhìn ra Bạch Nguyệt Ly trên mặt đã không có ý cười, tức khắc không khỏi ruôi khai song, tựa hồ tưởng thảo muốn ôm một cái. Bạch Nguyệt Ly có chút bất đắc dĩ, bất quá cũng không có cự tuyệt đối phương. Mà một bên phục nhàn, lặng lặng nhìn trước mắt ôm nhau hai người, chỉ cảm thấy trái tim giống như có thứ gì muốn tràn ra tới. Hôm nay sái lạc xuống dưới ánh mặt trời, tựa hồ cũng phá lệ ấm áp. Mấy tháng sau, các nàng linh thuyền rốt cuộc là một đường thuận lợi đến tới rồi b Không thể không nói, khi cách nhiều năm như vậy Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly lại lần nữa trở lại Bắc vực, đáy lòng đều là có chút động dung. Hiện giờ Bắc vực, tụi hồ cũng ở bắt đầu chậm rãi trở nên không giống nhau. Cảm nhận được không khí nồng đậm linh khí, trên linh thuyền Bạch Nguyệt Ly không khỏi tự mình lầm bẩm. "Sắc thật như thế, từ Phục Nhan thuận lợi phi thăng thành thần, phá tan thiên đạo tạo áp lực gông xiển trói buộc sau, toàn bộ thông huyền trên đại lục linh khí tụi hồ đều bay lên một tầng." Mà Bắc vực tự nhiên cũng đã chịu phúc trạch Vốn dĩ khô cạn linh khí trong mấy năm nay, tựa hồ cũng ở chấm dại khôi phục lại. Trên linh thuyền hai người, không khỏi nhìn nhau cười cười. Hai người lần này phản hồi bắt vực, cũng không có dòng chống thua chiêng, mà là một đường đều phi thường điệu thấp, cho nên các nàng từ trên linh thuyền xuống dưới thời điểm, đảo cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Lấy các nàng thực lực, cho dù là tùy ý đi ở trên đường cái, chỉ cần các nàng không muốn, liền không ai có thể nhận ra hai người. Dọc theo đường đi. Quả quả đều to mò đông nhìn nhìn Tây nhìn một cái, một đôi mắt to tựa hồ đều không có chấp động quá, mà phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly cũng đồng dạng khắp nơi đánh giá toàn bộ bát vực. Nhiều năm như vậy qua đi, bát vực cũng sớm đã đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Các nàng đã từng quen thuộc địa phương, tựa hồ rốt cuộc tìm không thấy lúc trước bộ dáng, trong lúc nhất thời phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly đáy lòng cũng là hơi hơi có chút cảm khái, bất quá thực mau, các nàng liền đi tới Bạch Nguyệt Ly khi còn nhỏ ở thế gian cư trú địa phương. Chỉ là đã từng thôn Hiện giờ lại là trở nên phá lệ phồn hoa lên. Thức mau, Bạch Nguyệt Ly liền mang theo Phục Nhan cùng Quả Quả, cùng đi bái tế phụ mẫu của chính mình. Phục Nhan nghe nàng ra tiếng giới thiệu chính mình cùng Quả Quả, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Trở về thời điểm, Phục Nhan không khỏi một bên ôm Quả Quả, một bên rồi nắm lấy Bạch Nguyệt Ly trưởng, ghé mắt hướng tới đối phương ôn nhu cười cười. Thấy vậy, Bạch Nguyệt Ly không khỏi cười cười, tùy ý nói yên tâm đi, đều đã trở thành tiên nhân, nhân thế gian sinh lão bệnh tử, ta tất nhiên là không có dư thừa ý tưởng. Hơn nữa đều đi qua mấy trăm năm, các nàng có lẽ đã lại đã trải qua mấy đời, ta chỉ là cảm thấy. Nói tới đây, Bạch Nguyệt Ly không khỏi dừng một chút, sau đó mới tiếp tục nói chỉ là cảm thấy, ta hẳn là mang ta ái nhân cùng ta hài tử, trở về cho bọn hắn nhìn xem. Ấn! Phục Nhan không nói thêm gì, chỉ là cười lên tiếng. Vừa dứt lời, trước mặt Bạch Nguyệt Ly tử hầu nghĩ tới cái gì, không khỏi nhìn Phục Nhan lại lần nữa ra tiếng hỏi ngươi. Lần này, Phục Nhan như cũ đoán được nàng tâm ý tưởng không khỏi nhìn như tùy ý rồi lại nghiêm túc nói gặp được sư tỷ phía trước, ta chỉ là một cái bình thường cô nhi, gặp được sư tỷ sau, ta liền có người nhà. Ngay vậy, Bạch Nguyệt Ly không khỏi một đốn, nàng đông nhiên phản nắm Phục Nhan lòng bàn tay, đáy mắt tràn đầy ôn nhu chi sắc. Đi! Đúng lúc này, Phục Nhan hoài quả quả đột nhiên rối vô vô Phục Nhan bả vai, sau đó ngước mắt nhìn nàng, giòn giòn mở miệng hô. Phục Nhan một đốn, đột nhiên rũ mắt nhìn hoài kia viên đầu nhỏ quẹ miệng mang theo ý cười nhẹ nhàng hỏi quả quả muốn chính mình đi. Đi quả quả lại nói. Vì thế thức mau, Phục Nhan liền đành phải đem hoài quả quả bông xuống, sau đó thuận thế đem nàng đặt ở chính mình cùng Bạch Nguyệt Ly Gian. Cứ như vậy, hai người một người nắm một con trắng nó hiểu. Chân trời Thái Dương không biết khi nào đã chìm vào một nửa đường chân trời. Hoàng hôn ánh chiều tà hạ người bóng dáng bị vô hạn kéo trường. chương 337 phiên ngoại 4. từ trong thiên địa gông siềng bị Phục Nhan phá tan về sau. Toàn bộ thông huyền đại lục đều trở nên rộng mở trong sáng lên, vô số linh khí đột nhiên sinh ra, tựa hồ vạn vật đều bởi vậy rực rỡ hẳn lên. Mà cũng đúng là như thế, hiện giờ trên đại lục người tu tiên tu luyện lên, liền sẽ càng thêm làm ít công to, độ kiếp cũng sớm đã trở nên phá lệ bình thường. Mà Thoát Ly pháp tắc chi lực trói buộc, Bạch Dược Đoàn chưa từng cực thần cung ra tới thời điểm, cũng đã xem như hoàn toàn khôi phục tự do, nàng càng là cắn nuốt nghiệp hỏa lực lượng sống sót sau thai nạn, hiện tại thực lực tuy rằng còn chưa tới đạt thành thần, Lại cũng là ở cái này trên mặt nước hạ Có lẽ, trên đại lục trừ bỏ phục nhan ở ngoài Có thể trở thành nàng đúng người Phòng trừng cũng liền ở một cái bàn tay trong vòng Ngày ấy mọi người từ nguyên thủy xâm lâm trở lại xương hoa cung Tất cả mọi người vì thế nhiệt liệt chúc mừng phục nhan thành thần Bạch Nguyệt Ly cũng bởi vậy mà nhờ hoa được phúc Cho nên toàn bộ xương hoa cung đều phá lệ náo nhiệt phi phạm Bạch Dược đoàn bình tĩnh mà nhìn trước mặt cảnh tượng Ánh mắt lại là có chút sâu thảm Ở xương hoa cung nơi này đơn giản dừng lại nửa năm thời gian, tựa hồ nghĩ tới một ít cái khác sự tình, bạch dược đoàn liền cùng phục bạch hai người đánh một tiếng tiếp đón, xoay người rời đi nơi này. Đối này, phục nhan tất nhiên là không có gì dị nghị. Vì thế không bao lâu, bạch dược đoàn thân ảnh đó là âm thầm rời đi xương hoa cung, bất quá là mấy ngày công phu, nàng đã là ra nam vực phạm vi. Ngày nay, bạch dược đoàn từ trên linh thuyền ra tới thời điểm, bên ngoài thời tiết tựa hồ phá lệ hảo, phía trước xanh thẳm không chung. Mây cuộn mây tan, ánh vàng rực rỡ ánh mặt trời tự nhiên sáng lạc xuống dưới, làm người không tự giác có chút lơ biếng. Bạch Dược đoàn ngược mắt lẳng lặng nhìn phía trước, cũng không biết thời gian đến tụt cùng đi qua bao lâu, lại là đột nhiên thấy nàng hãy còn mở miệng, hờ hững nói theo lâu như vậy, còn không hiện thân ra tới sao? Cao nào? Tự hồ là nghe thấy được nàng thân thanh âm, vừa mới vẫn là dị thường bình tĩnh trên linh huyền, đột nhiên hiện lên một đạo bạch sắc quang mang, chỉ thấy bốn phía không gian đột nhiên truyền đến một trận thật lớn dao động. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh đã là vững vàng xuất hiện ở linh thuyền ván kẹp thượng. Phần 425 Thấy chính mình tung tích sáng sớm đã bị bại lộ, phu quyển đảo cũng chút nào chưa từng cảm thấy ngoài y mớn, rốt cuộc cho dù nàng kế thừa một ít long tộc lực lượng, cùng trọng sinh bạch dược đoàn so sánh bối, trên thực lực vẫn là có nhất định chênh lệnh. Dược Bạch tiên bối Phu quyển ngước mắt nhìn trước mặt bạch dược đoàn, há mồm dừng một chút, lúc này mới ra tiếng nhẹ hô một tiếng. ngay vậy Phía trước bạch dược đoàn cuối cùng là xoay người lại, nàng một đôi ánh mắt dừng ở phu quyển trên người, tựa hồ phá lệ bình đạm như nước, căn bản nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Vì cái gì đi theo ta ra tới. Bạch dược đoàn nhìn nàng, hãy còn mở miệng hỏi. Phu quyển. mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, phu quyển ngược lại cũng khôi phục bình thường ngựa khí, lập tức nhìn thẳng đối phương tâm mắt, đúng sự thật nói hiện giờ thông huyền đại lục gông siềng đã phá, không biết tiền bối là chuẩn bị. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì Vô Quyền nói nơi này không khỏi tạm dừng một chút, như là có chút khó có thể tiếp tục mở miệng giải thích. Bất quá trước mặt Bạch Dược đoàn rõ ràng cũng là nghe ra nàng lời nói ý tứ, ngược lại không khỏi cười khẽ một tiếng, có chút dù bận vặn ung dung nhàn nhạt mở miệng ngươi muốn hỏi, hiện giờ thế gian này đã không có gông xiềng, ta có thể hay không đi trước cái khác dị giới, tìm kiếm chính mình cùng tộc. Hiện giờ thông Huyền Đại Lục, sớm đã đã không có bất luận cái gì Phượng tộc tung tích, sở hữu Phượng tộc sớm tại Thiên đạo diễn sinh ra ý thức phía trước liền lấy toàn thể di chuyển đến cái khác vị diện thế giới đi. Bất quá, Bạch Dược đoàn lại cô đơn bị lưu lại. Nay nay đủ loại, tất nhiên là không có người rõ ràng đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì, có lẽ Bạch Dược đoàn phía trước chính là bởi vì có pháp tác chi lực trói buộc, mới không có thể đuổi kịp toàn bộ phượng tộc bước chân. Cũng đúng là như thế, phu quyền mới có thể suy đoán, Bạch Dược đoàn kế tiếp có thể hay không lựa chọn rời đi này phía Đại Lục. Ngước mắt nhìn trước mắt Bạch Dược đoàn, phu quyền đột nhiên đã không có lời phía sau. Bất quá lại là không có phản bác đối phương ngôn ngữ, hiển nhiên nàng vừa mới chưa xuất khẩu nói, đúng là cái này nghi vấn. Nhưng mà, bạch dược đoàn tất nhiên là không có trả lời nàng, mà là tùy ý nói nếu ngươi tưởng đi theo, kia liền đi theo đi. Nói xong, còn không đợi phu quyển phản ứng lại đây, bạch dược đoàn lại là tùy ý nhìn quét nàng liếc mắt một cái, đồng nhiên hơi hơi như mày, ra tiếng tiếp tục hỏi mấy vạn năm đi qua, long tộc đã xuống dốc thành như vậy sao? Ấn. Phu quyển một đốn. Tựa hồ không như thế nào nghe minh bạch lời này. Xem ra những cái đó lao ra hỏa, đối đái chính mình cùng tộc cũng không muốn dốc túi tương thụ. Bạch dược đoàn đống nhiên thu hồi chính mình tầm mắt, hãy còn nói một câu tựa hồ có chút không rõ nguyên do nói. Bất quá phu quyển nghe xong, lại là thực mau liền minh bạch cái gì, không khỏi có chút ngượng ngùng giải thích nói là ta tư chất còn thấp, không có thể kế thừa toàn bộ lực lượng. Bạch dược đoàn lời này, rõ ràng là đang nói nảng từ long tê nơi ra tới, thực lực cũng có chút không quá đủ xem. Ngay vậy, bạch dược đoàn lúc này mới không nói gì thêm, thực mau lại quay lại thân, tiếp tục nước mắt nhìn về phía nơi xa chân trời, rồi sau đó mặt phu quyển cũng không có cái khác động tác, lẳng lặng đứng lặng tại chỗ. Nàng đang nhìn nàng bóng dáng. Phu quyển không biết bạch dược đoàn đến tột cùng muốn đi hướng nơi nào, bất quá từ ngày ấy hiện thân khởi, nàng liền yên tâm thoải mái ở tại bạch dược đoàn trên linh thuyền, hai người chi gian ở trung đảo cũng bình thường. Cứ như vậy, trong nháy mắt chính là non nửa năm thời gian trôi qua. Mà Linh Thuyền cũng đi tới bắc vực một ngọn núi lâm, nếu là Phục Nhan lúc này ở chỗ này, chắc chắn liếc mắt một cái liền có thể nhận ra, nơi này đúng là nàng phía trước cùng tiểu dược đoàn tử tương ngộ địa phương. Rơi thuyền đi vào rừng sâu thời điểm, Phu Quyển còn có chút tò mò nhìn quanh bốn phía. Bất quá thức mau, các nàng liền tới tới rồi hai tòa thật lớn ngọn núi giao tiếp chỗ, nơi này phi thường sâu thẳm yên tĩnh, bốn phía cây cối, càng là có thể so với nguyên thủy sâm lâm cổ thụ, phá lệ cực đại vô cùng. Ông ông, Ngược lại liền thấy phía trước Bạch Dược đoàn ánh mắt một ngưng, theo một trận chấn động thanh âm văng lên, một đạo không gian khe hở đột nhiên xuất hiện ở hai người trước mặt, Bạch Dược đoàn thấy vậy, tựa hồ không hề ngoại ý muốn nhấc chân đi vào. Phu Quyền thấy, đã là cũng không có dư thừa trì hoãn, đồng dạng nhấc chân theo sát sau đó. Xuyên qua không gian khe hở thời điểm, Phu Quyền liền phát hiện nơi này thế nhưng cũng là một phương độc lập không gian, liền giống như các nàng lòng tộc lòng tê nơi giống nhau, chỉ sợ trừ bỏ Bạch Dược đoàn, rốt cuộc không ai có thể mở ra Có lẽ, nơi này cũng từng là một ít phượng tộc sống ở địa phương. Lóa mắt quang mang hiện lên lúc sau, bốn phía không gian rốt cuộc hoàn toàn ổn định xuống dưới, xuất hiện ở hai người trước mặt, đồng nhiên là một cái phi thường chống chảy thật lớn sơn động, mà sơn động bốn phía, lại làng ở khắp lửa đỏ phượng hoàng hoa. Đi thôi. Bạch Dược đồn nói. Phu quyển gật gật đầu, lúc này mới thu hồi chính mình tầm mắt, sau đó đi theo nàng cùng nhau tiến vào sơn động, không thể không nói, nơi này xác thật có khác động tiên. Tiến vào sau Phu Quyển mới phát hiện cỡ nào không cốc guling. Nơi này, chính là tiền bối phía trước sinh hoạt địa phương sau. Phu Quyển một bên cẩn thận nhìn quanh bốn phía, một bên hướng tới phía trước bạch dược đoàn hỏi. Người sau lại là nhàn nhạt ân một tiếng, vẫn chưa nhiều giải thích cái gì. Không bao lâu thời gian, các nàng đã là đi tới sơn động chỗ sâu trong, mọi nơi không gian cũng trở nên càng ngày càng trống trải. Phu Quyển vừa mới ngước mắt nhìn về phía trước thời điểm, liền thấy một đạo quang mang sáng lên. Chỉ một thoáng. Một viên thật lớn thần thụ đống nhiên ánh vào mi mắt. Chỉ thấy trước mắt trên đại thụ lập lòe từng trận quan mang, tảng lớn lá cây lại là bảy biện ra một loại hỏa kim nhan sắc, thoạt nhìn rõ ràng liền không phải là cái gì giống như cây cối. Không chỉ có như thế, đại thụ trên đầu cảnh tựa hồ còn kết không ít trái cây, nhìn tựa hồ đều đã thành thục, chỉ là liếc mắt một cái, phu quyển là có thể đủ rõ ràng cảm nhận được trái cây trăng ngập, một loại vô hình thật lớn lực lượng. Đây là phu quyển hơi hơi một đốn, tựa hồ có chút kinh ngạc nhìn chầm chầm trước mặt đại thụ Lúc này, một bên bạch dược đoàn đã là thuận lợi ngừng ở đại thụ hạng, nàng ngước mắt tùy ý nhìn thoáng qua mặt trên treo trái cây, cũng không có sốt ruột trả lời phu quyển vấn đề, ngược lại nâng rôi ra. Sàn sàn. Theo nàng động tác cùng nhau, trước mặt đại thụ đột nhiên chậm rãi lay động lên, sau đó hai cái thuộc thấu trái cây lại là trực tiếp từ trên đầu cành rơi xuống xuống dưới, sau đó vững vàng rừng ở bạch dược đoàn. Xoay người, nâng ném đi. Chỉ thấy một viên trái cây ở chân trời lưu lại một đạo hoàn mỹ đường họa tổn Theo sau rơi thẳng ở phu quyển. Phượng hoàng thần thụ phượng hoàng quả. Bạch Dược Đoàn tùy ý nói, sau đó cầm chính mình phượng hoàng quả, lo chính mình cắn một ngụm. Ngay vậy, mặt sau phu quyển tức khắc có chút kinh ngạc rũ mắt, phượng hoàng thần thụ nàng tất nhiên là biết đến, loại này tiên nhân đều vì này tâm động thần quả, lúc này lại là xuất hiện chính mình. Bất quá thực mau, nàng liền hoàn hồn, sau đó cũng học Bạch Dược Đoàn bộ dáng, đem này cái phượng hoàng quả ăn xong bụng. Bạch Dược Đoàn không nói thêm gì, Ngược lại lại nhấc chân hướng tới Phượng Hoàng Thần Thụ phía sau đi đến, Phu Quyền thấy, đồng dạng vội vàng theo đi lên. Còn chưa đến gần, Phu Quyền bỗng nhiên liền cảm giác bốn phía không khí, tựa hồ đều chuyển đến một cổ cực nóng nhật ý, hình như là Phượng Hoàng Trân Diễm độ ấm, sẽ xuất hiện ở chỗ này, giống như cũng không có gì ngoài ý muốn. Quả nhiên, thực mau hai người phía trước liền xuất hiện một cái ngọn lửa trì, bên trong chính hưởng hực tiêu đốt Vượng Hoàng Trân Diễm, phản phất sẽ vinh sinh bất diệt giống nhau. Bạch Dược đoàn 4 dĩ chuẩn bị tiếp tục về phía trước đi đến thời điểm, lại đột nhiên lại như là nghĩ tới cái gì, tức khác không khỏi dừng chính mình bước chân, ngước mắt nhìn một bên ngọn lửa chỉ, hảo nửa ngày mới xoay người lại. Phu quyển một đốn, có chút không rõ nguyên do nhìn đối phương. Bất quá nàng cũng không có dừng lại, như cũ tiếp tục hướng tới Bạch Dược đoàn đi qua, sau đó đứng lặng ở đối phương trước mặt. Tiên bối. Phu quyển nhìn chằm chằm dừng ở chính mình trên người tầm mắt, không khỏi ra tiếng thử hô một câu. Nghe vậy. Bạch Dược đoàn tựa hồ lúc này mới hoàn hồn, chỉ thấy nàng nhanh chóng nâng rối ra, bên cạnh ngọn lửa chỉ phượng hoàng chân diễm lại là trợn tất cả rừng ở nàng, sau đó hoàn toàn biến mất không thấy. Giây tiếp theo, Bạch Dược đoàn lại là rối rừng ở phu quyển trước mặt, đột nhiên mở miệng nói Long Diễm. Phu quyển cứ việc vẫn là có chút khó hiểu, bất quá vẫn là hiểu ý tới rồi Bạch Dược đoàn ý tứ, theo bản năng liền hơi hơi há mồm, sau đó hướng tới nàng lòng bàn tay hộp ra một đoàn cực nóng Long Diễm. Hào Diễm Bạch dược đoàn cơ hồ là không có chút nào trần chờ nháy mắt liền ngâng ném đi ra ngoài, trong lúc nhất thời lửa đỏ tận trời, vừa mới vẫn là phượng hoàng chân diễm ngọn lửa trì Lại là bắt đầu hừng hực bốc cháy lên long diễm tới. Không chỉ có như thế, Phu Quyển rõ ràng cảm nhận được, bên trong thiêu đốt long diễm, tựa hồ so nàng trong cơ thể long diễm càng thêm cực nóng. Liên ở nàng hơi hơi kinh ngạc khi, bên hai đột nhiên vang lên bạch dược đoàn thanh âm quần áo cởi. Phu Quyển Chương 338 phiên ngoại năm. sơn động Theo bạch dược đoàn nói âm rơi xuống, trước mặt phu quyển tức khắc đầy mặt kinh ngạc, một đôi đen nhánh đồng tử cũng đột nhiên biến đại, như là nghe được cái gì khó có thể tin nói. Bất quá bạch dược đoàn những lời này, xác thật làm nàng lập tức cảm giác đại náo một mảnh chết. Nhưng mà đối diện bạch dược đoàn như cũ lẳng lặng mà ngước mắt nhìn chầm chầm nàng, tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý chính mình vừa mới nói gì đó, ngược lại tiếp tục lại lần nữa nói quần áo cởi. Ngay vậy, trước mắt phu quyển lúc này mới hậu chi hậu giác hoàn hồn Nàng thực mau liền điều chỉnh tốt chính mình suy nghĩ, tận lực làm chính mình biểu hiện ra một bộ thực bình tĩnh bộ ráng, nhìn bạch dược đoàn nghi hoặc hỏi tiền bối, vì sao phải? Thời quần áo! Cứ việc bạch dược đoàn lời này nghe có chút kinh thế hai tụ, bất quá phu quyển hoàn hồn sau cũng đại khái minh bạch, đối phương lời nói tuyệt đối không có cái khác ý tứ. Quả nhiên ngay sau đó, liền thấy bạch dược đoàn ghé mắt nhìn thoáng qua bên cạnh hừng hực thiêu đốt ngọn lửa trì, hay còn ra tiếng tùy ý giải thích một câu muốn cho ngọn lửa cùng thân thể của người hoàn toàn tiếp xúc Nói, Bạch Dược đoàn ngược lại lại lần nữa ngước mắt nhìn chầm chầm trước mặt Phu Quyển, đồng nhiên từng câu từng chữ tiếp tục nói nhớ kỹ, mặc kệ có bao nhiêu thống khổ, đều không thể hóa thành chân thân. Nghe xong lời này, Phu Quyển lúc này mới vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Bạch Dược đoàn ý tứ là, làm nàng rút đi quần áo nhảy vào ngọn lửa trì tu luyện, cái này đáp án rõ ràng là ở nàng dự kiên tri, chính là không biết vì sao, Phu Quyển trái tim mỗ một chỗ góc, tựa hồ có chút hơi hơi cảm giác mất mát nói m Bạch dược đoàn tựa hồ cũng không có lại giải thích dí tứ, ngược lại liền hướng tới sơn động chỗ sâu nhất đi vào. Nàng tốc độ thức mau, trước mắt đã là biến mất ở tại chỗ. Chờ phu quyển phản ứng lại đây thời điểm, mọi nơi đã là một lần nữa khôi phục một mảnh an tĩnh, bên hai cũng chỉ dư lại hừng hực thiêu đốt ngọn lửa thanh, nghe làm người không tự giác cảm giác đấy lòng một trận bực bội. Nhìn bạch dược đoàn biến mất bóng dáng, phu quyển minh bạch đối phương là cố ý đem chính mình lưu tại nơi này tu luyện. Sơn động chỗ sâu trong có lẽ đúng là cùng bạch dược đoàn phía trước tao nội trải qua có quan hệ. Kỳ thật phu quyền minh bạch, lúc trước tiểu dược đoàn tử đại khái rốt cuộc không về được, nó bất quá là bạch dược đoàn bị pháp tắc chi lực trói buộc sau một cái hóa thân, tựa như một người bình thường đột nhiên bị mất tâm trí giống nhau. Làm tuyết trắng tiểu dược đoàn dơ tí, bạch dược đoàn cứ việc có thể rõ ràng mà cảm giác bốn phía hết thảy, bất quá khi đó nàng suy nghĩ, lại là ở vào ngủ say một mảnh hôn đột. Đúng là như thế. Khi đó tiểu dược đoàn tử mới có thể phá lệ vô ưu vô lự, Thiên Chân Vô Tà, nó chỉ biết bản năng lấy ăn linh dược tới hấp thu một ít linh lực, do đó duy trì tự thân lực lượng. Hiện giờ Bạch Dược đoàn mới là nàng chân chính bộ dáng. Nghĩ đến đây, phu quyển cuối cùng là hay còn thu hồi chính mình tầm mắt, nàng vẫn chưa lựa chọn nhấc chân theo sau, rốt cuộc các nàng chi gian vẫn luôn đều cách một cái hươu câu, không phải nàng một bước liền có thể vượt qua quá khứ. Định định tâm thần, phu quyền lúc này mới đem tầm mắt dừng ở một bên ngọn lửa trì. Trong óc lại lần nữa nhớ tới bạch dược đoàn vừa mới nói, nàng ánh mắt khẽ nhúc đích, ngược lại chính là quyết định chủ ý. Một khi đã như vậy, nàng hiện tại sắc thật hẳn là mau chóng tăng lên thực lực mới được. Không có lại tiếp tục trần chờ đi xuống, chỉ một thoáng liền thấy phu quyển ánh mắt hiện lên một tiêu kiên định, thực mau chính là dôi rút đi chính mình toàn thân quần áo, sau đó trực tiếp thả người nhảy, liền như vậy thẳng mà nhảy vào trước mặt hừng hực thiêu đốt ngọn lửa trì. Hào hào! Trong lúc nhất thời, bốn phía ngọn lửa phẳng phất thiêu đốt càng thêm Ngảy vào ngọn lửa trì phu quyển tất nhiên là không kịp nghĩ nhiều, vội vàng liền bắt đầu ngay tại chỗ đà tọa, nhanh chóng điều động khởi chính mình toàn thân lực lượng. Ngay từ đầu đảo con hảo, phu quyển vẫn chưa cảm giác được cái gì thống khổ. Chính là theo thời gian một phút một giây trôi đi, ngọn lửa trì hừng hực ngọn lửa, bắt đầu kịch liệt vội vào phu quyển trong cơ thể khi, nóng bỏng nhiệt ý tựa hồ đều phải thiêu vào linh hồn chỗ sâu trong. Giờ này khắc này, phu quyển trắng non trên chán, sớm đã là thấm ra viên viên mồ hôi như h theo gương mặt trầm rãi nhỏ giọt xuống dưới. Bất quá thức mau, rồi lại là bị hoàn toàn búp hơi không thấy. Cứ việc toàn thân càng ngày càng thống khổ, Phu Quyển cũng khẳng định sẽ không bởi vậy mà từ bỏ, chỉ thấy ngọn lửa trì thân ảnh như cũ thẳng ngồi ở này, nàng hơi hơi cắn chẳng răng, toàn lực vận chuyển toàn thân lực lượng, nhanh chóng chống đỡ bốn phía nhiệt ý. Phần 426 Trong trước mắt, thiên đêm thời gian liền như vậy đi qua, mà ngọn lửa trì Phu Quyển lại như cũ thủ vững ở bên trong Trong lúc có rất nhiều lần nàng cảm giác sắp chịu đựng không nổi thời điểm liền theo bản năng tuần hoàn bản năng tưởng hóa thành hắc Long chân thân cũng may mỗi lần nhìn cân treo sợi tóc hết sức thời điểm bạch dược Đ đoàn Thanh Nghêm lại là suy sụp ở trong óc như tới sinh sôi lôi trở lại nàng thần trí. cũng chỉ có ở ngay lúc này phu quyển mới rõ ràng minh bạch bạch dược đoàn vì sao dặn dò chính mình trăm triệu không thể hóa ra chân thân lần đầu tiên tu luyện vẫn luôn rằng có 10 ngày thời gian phu quyển lúc này mới lắc mình ra ngọn lựa trì không thể không nói Gần là 10 ngày thời gian, nàng liền cảm giác chính mình phản phất đã trải qua vài chàng vui sướng tràn trề chiến đấu, thực lực cũng có điều tinh vi. Lại lần nữa khôi phục lại sau, phu quyển không khỏi ngước mắt hướng tới chỗ sâu trong nhìn thoang qua, bên trong tựa hồ phá lệ an tĩnh, nếu không phải nàng còn có thể rõ ràng mà nhận thấy được bạch dược đoàn hơi thở, nàng đều phải cho rằng đối phương sớm đã rời đi nơi này. Không chỉ có như thế, phía trước còn có một đạo tự nhiên phòng hộ cái chắn Cũng đúng là cái chắn này tồn tại. Mới làm phu quyển chân chính quên mất dưng bước, nàng không biết bạch dược đoàn đến tột cùng ở bên trong làm cái gì, tất nhiên là không dám đi vào quấy giày. Vì thế kế tiếp thời gian, phu quyển chỉ có thể tiếp tục một lần lại một lần nhảy vào ngọn lửa trì tu luyện, từ lúc bắt đầu chỉ có thể kiên trì 10 ngày, đến sau lại hơn nửa năm. Thời gian nhóng lên, đã là đi qua 5-6 năm. Tại đây ngắn ngủ mấy năm thời gian, phu quyển sắc thật cảm giác thực lực của chính mình, đã đã xảy ra rất lớn biến hóa, có lẽ lại qua không bao lâu. Nàng liền có thể thuận lợi đột phá. Ẩm ầm ẩm. Lại một lần trở lại trên bờ nghỉ ngơi thời điểm, sơn động chỗ sâu trong đột nhiên chuyển đến một trận thật lớn chấn động, ngay sau đó dây tiếp theo, khắp động đều vang lên một trận phá lệ bi sang phượng minh thanh. Ngay vậy, bên ngoài phu quyển không khỏi hoảng sợ, nàng cơ hồ không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp chính là một cái lắp mình, đi tới kia nói phòng hộ cái chắn trước mặt, nàng vừa mới chuẩn bị trực tiếp đánh sâu vào qua đi khi, vẫn là sinh sôi nhịn xuống nh Phu quyển dừng một chút, vội vàng có hướng tới trong sơn động hô một tiếng. Chính là không người đáp lại. Phu quyển sắc mặt thoáng chốc khé biến, nàng không thể không lại lần nữa hô một tiếng tiền bối, ngươi không sao chứ. Nhưng mà hảo nửa ngày đi qua, bên trong như cũ chưa từng nhớ tới bất luận cái gì đáp lại, bốn phía yên tĩnh đáng sợ, phu quyển đột nhiên cảm giác được thuộc về bạch dược đoàn hơi thở, đang ở cực nhanh như có như không. thấy vậy, phu quyển tất nhiên là hoàn toàn đã không có lý trí, nàng nháy mắt chính là lắc mình qua đi. Bất qua trước mắt cái chắn vẫn là sinh sôi chặn nàng, nàng ánh mắt một ngừng chật chính là hướng tới trước mặt công phá mà đi. Ông Long Cái chắn tựa hồ phá lệ kiên cố không phá vỡ nổi, phu quyển bị bắn ngược sau khi trở về, rốt cuộc là lập tức hóa thành chân thân, ngược lại liền thấy một cái thật lớn hắc long thét dài một tiếng, trực tiếp ngạnh sinh sinh xuyên phá cái chắn. Theo một đạo thật lớn tiếng vang truyền đến, hắc long thân ảnh rốt cuộc là sông đi vào, sau đó bá một tiếng biến mất ở sơn động chỗ sâu trong. Phu ể mới vừa lẻn vào động chỗ sâu trong thời điểm thình lình liền thấy bốn phía phản phất đã xảy ra cái gì bạo phá giống nhau thật lớn hòn đá lăn xuống đầy đất bốn phía càng là một mảnh hố độ mà kêu mạc hình bóng quen thuộc lại là ngã xuống này bất tỉnh nhân sự Tiên bối. phu quyển hoàng sợ đỗng nhiên chừng lớn hai mắt buột miệng thuốc ra hô theo trói mắt Quang mang hiện lên giữa không trung hắc Long thân ảnh rốt cuộc là lại lần nữa hóa thành nhân thân nàng cơ hổ không có chút nào chần chờ trực tiếp chính là một cái là mình Vương Bảng dừng ở Bạch Dược Đoàn bên cạnh. Nhìn ngã trên mặt đất bóng người, Phu quyển Mạc danh cảm giác tim đập phảng phất đập lỡ một nhịp, nàng có chút run rẩy đem Bạch Dược Đoàn đỡ lên, lại lần nữa ra tiếng hô tiền bối. Chính là, Bạch Dược Đoàn tựa hồ bị rất nghiêm trọng thương tổn, lại là không có nửa phần phản ứng. Phu quyển đầy mặt đều là mắt thường có thể thấy được hoang loạn, bất quá nàng vẫn là mạnh mẽ bức bách chính mình chấn tinh xuống dưới, vội vàng tra xét Bạch Dược Đoàn thân thể, nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, nàng hơi thở nháy mắt đã bị nâng trở về. Đột nhiên kinh ngạc trừng lớn hai mắt, phu quyển vội vàng định nhãn vừa thấy, liền phát hiện bạch dược đoàn trong lòng tựa hồ có một đoàn ngọn lửa, đang ở nhanh chóng tiêu đốt. Đúng là như thế, lúc này bạch dược đoàn toàn thân cũng đều là một mảnh hồng đỏ, thoạt nhìn mạc danh có loại khác thường mị lực, bất quá phu quyền tất nhiên là không cái khác, tiểu diễm tâm tư, nàng hiện tại chỉ nghĩ biết rõ ràng đối phương đến tụt cùng đã xảy ra chuyện gì. Sau nửa canh giờ, phu quyền ngước mắt nhìn trước mặt bạch dược đoàn, rốt cuộc là tìm được rồi vấn đề ơi. Nguyên lai lần trước phục nhan thành thần độ kiếp thời điểm Bạch dược đoàn hít vào trong cơ thể nghiệp hỏa vẫn chưa hoàn toàn bị căn nuốt luyện hóa lại là còn có một đoàn khủng đố nghiệp hỏa lưu tại nàng trong cơ thể nghĩ đến Bạch dược đoàn cũng là ở tu luyện thời điểm đột nhiên bị nghiệp hỏa công tâm lúc này mới nháy mắt hôn mê qua đi theo lực lượng cường đại một trận tiết ra ngoài khắp động mới có hiện giờ hình ảnh biết được trước sau nguyên do sau phu quyển trói chặt mày như cũ chưa từng bông ra quá Tuy nói lấy bạch dượco thực lực hẳn là sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm chính là nàng cũng không thể tùy ý nghiệp hỏa ở bạch dược đoàn trong cơ thể tàn sát bừa bãi suy nghĩ nửa ngày phu quyển rốt cuộc là không có một lát do dự nhanh chóng rối liền đem trước mặt bạch dược đoàn nằm thẳng xuống dưới mà nàng một đôi tầm mắt lại là gắt gao rừng ở Bạch dược đoàn hơi hơi tùng khởi ngực bất quá lúc này phu quyển tất nhiên là không có nghĩ nhiều dây tiếp theo liền thấy đột nhiên ngâng chậm rãi rừng ở đối phương trên ngựcthao hào cương đại rồi lực lượng tức khắc dốc toàn bộ lực lượng mắt thường có thể thấy được ngọn lửa đột nhiên một thoán Nhưng mà Bạch Dược Đoàn lại là nháy mắt không tự giác kêu lên một tiếng, lại là hộp ra một ngụm máu tươi, phu quyển không khỏi hoàng sợ, vội vàng thu hồi chính mình nóng bỏng trượng. Xem ra, muốn mạnh mẽ lấy ra nghiệp hòa nói, liền sẽ đối Bạch Dược Đoàn tạo thành rất lớn thương tổn, nhìn đối phương có chút trắng bệnh sắc mặt, phu quyển chỉ cảm thấy một lòng đều nắm ở cùng nhau. Bất quá thực mau, nàng trong óc đột nhiên liền hiện lên cái gì. Trong phút chốc, phu quyển thân sắc tựa hồ trở nên có chút phức tạp, bất quá nàng thực mau vẫn là ánh mắt nhất định Sau đó cả người đều không tự dắt hướng tới trên mặt đất bạch dược đoàn lại gần qua đi. Tiên bối còn thỉnh thông cảm, ta thật sự không phải cố ý xâm phạm, ta chỉ là tưởng giúp ngươi hút ra nghiệp hỏa phu quyển rũ mắt nhìn chằm chằm gần trong gang tấp trên mặt, không khỏi thấp thấp giải thích cái gì, sau đó hãy còn thật sâu hít một hơi. Ngay sau đó, nàng liền túi người đi xuống. Đôi môi trong nháy mắt đụng vào, mềm mại xúc cảm nhộn nhạo mở ra. chương 339 phiên ngoại 6. Cảm nhận được đôi môi hạ truyền đến mềm mại xúc khi Rõ ràng còn kèm theo một cổ nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi, chính là túi người đi xuống phu quyển vẫn là không khỏi ngây người, toàn bộ thân mình cũng không khỏi cứng đở Nhẹ nhàng hô hấp đều dừng ở đối phương khuôn mặt thượng, làm người không tự giác đáy lòng một trận phát ngứa. Bất quá chừng mau, phu quyển đó là nhanh chóng hoàn hồn, nàng đỗng nhiên trừng lớn hai mắt, ngược lại lại mạnh mẽ đem trong óc kia mặt mất tự nhiên cảm xúc vứt chi sau đầu, toàn thân tâm đều dừng ở bạch dược đoàn trong cơ thể kia đoàn nghiệp hòa thượng. Thật mau, liền thấy một cổ bên ngông lực lượng ở hai người tương dán đôi môi nhanh chóng lưu chuyển lên cực nóng ánh lửa tức khắc lập lòe mà qua ở cảm nhận được nghiệp hỏa lực lượng khi phu quyển cũng là thoáng có chút kinh ngạc nàng xác thật chưa từng nghĩ vậy nghiệp hỏa lại là như thế bá đạo trước mắt công phu lại là đem nàng lực lượng tất cả xé rách mở ra nô no. theo trong cơ thể khổng lồ lực lượng va chạm trên mặt đất bạch dược đoàn tựa hồ không tự chủ được khẽ hư một tiếng chỉ một thoáng đôi môi hơi hơi mở ra phu quyển thiếu chút nữa có chút đứng công vững trực tiếp một cái chân hoạt đi ra ngoài Bất quá cũng may nàng vẫn là nhanh chóng ổn định thân mình, trong chấp mắt liền thấy một giọt mồ hôi trâu từ phu quyển trên trán lăn xuống xuống dưới, nhưng mà lúc này nàng sớm đã úp còn không mang nổi mình úp, chỉ có thể lại lần nữa mạnh mẽ chấn tĩnh xuống dưới. Ngay sau đó, nàng cuối cùng là đã không có bất luận cái gì lưu, một cổ lực lượng cường đại tức khắc dốc toàn bộ lực lượng, sau đó nhanh chóng liền đem kia đoàn nghiệp hỏa gắt gao bao bọc lấy. Lúc này, tập trung tinh thần phu quyển lại là chưa từng phát hiện, trên mặt đất vốn dị hôn mê bóng người Lúc này hai tròng mắt lại là đã mị khai một cái nhỏ hẹp khe hở, nàng gần trong gang tức khuôn mặt, thuận thế rơi vào bạch dược đoàn tầm nhìn. Ào ào, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, chỉ thấy một đạo ánh lửa hiện lên, phu quyền rốt cuộc là thuận lợi đem nghiệp hỏa hút ra, sau đó thuận thế nuốt vào bụng. Nhưng mà, liền ở nàng còn không có tới kịp tùng thượng một hơi thời điểm, ngước mắt tầm mắt, lại là vừa lúc đâm vào một đạo sâu thẳm không thấy đế hồ sâu, nàng đông chốc đồng tử động đất, ngốc ngốc xứng sờ ở tại chỗ Hôn mê bạch dược đoàn, lại là đã tỉnh lại. Phu quyển Trong nháy mắt kia, phu quyển cảm giác chính mình tim đập phẳng phất đều đỉnh chỉ nhảy lên, nàng chỉ có thể yên lặng nhìn tỉnh lại bóng người, trong óc suy nghĩ liền giống như hồ nước nấu sôi giống nhau, văng cái không ngừng. Bạch dược đoàn sắc mặt tựa hồ vẫn là có chút trắng bệnh, cả người thoạt nhìn gọn sóng bất kinh, một đôi con người tựa hồ phá lệ đen nhánh nhỏ hẹp. Nhìn không ra có bất luận cái gì cảm xúc toát ra tới. Trên môi ấm áp mà mềm mại xúc cảm còn ở nhắc nhở các nàng hai người lúc này nơi đây động tác, trong phút chốc, Phu Quyển rốt cuộc như là bị người dâm tới rồi cái đuôi giống nhau, đột nhiên một cái nhảy đánh lên. Ta, không phải Phu Quyển nhìn chầm chầm bạch dược đoàn tâm mắt, tức khác có chút hoảng loạn muốn giải thích cái gì, chính là bởi vì đại nào trông giống, một phen lời nói cũng nói lắp áp, không có bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Nô, bất quá dây tiếp theo, Phu Quyển liền cảm giác trong cơ thể truyền đến một cổ nóng dự cảm, nàng theo bản năng rũ mắt vừa thấy Nguyên Lai là chính mình vừa mới cắn nuốt đi xuống nghiệp hỏa, đã bắt đầu ở trong cơ thể bốc cháy lên. Thấy vậy, biết nghiệp hỏa đáng sợ cường thế chỗ, Phu Quyển cũng không kịp nhiều giải thích cái gì, chỉ có thể bị động thuận lợi ngay tại chỗ đã toa lên, sau đó bắt đầu vận chuyển chính mình toàn bộ lực lượng, tựa hồ muốn đem nghiệp hỏa cắn nuốt luyện hóa. Phu Quyển cũng không nghĩ tới Bạch Dược Đoàn sẽ tỉnh lại nhanh như vậy, chỉ là nàng liền giải thích sẽ đều không có. Cái này Bạch Dược Đoàn đối chính mình ánh giống, nghĩ đến hẳn là càng thêm không song đấu. Phu quyển như vậy nghĩ, một bên cắn nuốt nghiệp hỏa, một bên âm thầm hối hận. Khu khu. Sơn động đột nhiên vang lên một trận ho nhẹ thành, trên mặt đất bạch dược đoàn rốt cuộc là chậm rãi ngồi dậy tới. Đối với vừa mới phát sinh sự tình, nàng tựa hồ không có nửa điểm tò mò cùng ý tưởng, đống nhiên liền móc ra một quả phượng hoàng quả ăn đi xuống. Bất quá là một lát thời gian, bạch dược đoàn hơi thở tựa hồ cũng đã khôi phục ổn định, cả người thoát nhìn, trừ bỏ khoe miệng còn tàn lưu một mặt vết máu ở ngoài Rốt cuộc hoàn toàn đã không có bất luận cái gì không khỏe bộ dáng Bạch tiên bối, ta, vừa mới chỉ là tưởng hỗ trợ ổn định này đoàn nghiệp hỏa. Phu quyền điều chỉnh tốt suy nghĩ, chỉ có thể căng ra đầu hướng tới trước mặt Bạch dược đoàn truyền âm nói. Lúc này, nàng đột nhiên có chút may mắn chính mình không cần nhìn thẳng đối phương tầm mắt. Bạch dược đoàn tựa hồ không có nghe thấy giống nhau, lo chính mình rối vừa động, một cổ dòng nước gấm nhanh chóng liền từ thân thể của nàng chạy qua, phía trước nghiệp hỏa tạo thành tổn lại là nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Hào nửa ngày, liền ở phu quyển có chút thấp thỏm bất an thời điểm, trước mặt Bạch Dược Đoàn rốt cuộc là ngước mắt nhìn về phía nàng, tựa hồ hơi hơi một đốn, ngược lại liền thấy nàng ngâng một trưởng rừng ở phu quyển trên người. Hào. Còn không đợi phu quyển nghi hoặc ra tiếng khi, nàng liền cảm giác được một cổ lực lượng cường đại nhanh chóng vập vào. Hiển nhiên, Bạch Dược Đoàn là ở chợ giúp nàng hoàn toàn cắn nuốt luyện hóa này đoàn nghiệp hỏa. Thấy vậy, phu quyền tất nhiên là chỉ có thể mặc không lên tiếng. Sau đó bắt đầu nhanh chóng bắt đầu luyện hóa nghiệp hỏa. Ở Bạch Dược Đoàn dưới sự trợ giúp, cơ hồ không đến nửa khắc chung thời gian, kia đoàn nghiệp hỏa chính là bị hoàn toàn luyện hóa, phu Quyển chỉ cảm thấy cả người đều là một trận nhẹ nhàng, toàn thân lực lượng cũng bắt đầu chợt quay cuồng lên. Nàng lại là muốn đột phá. Bạch Dược Đoàn tựa hồ cũng sớm đã đã nhận ra cái gì, bình tĩnh thu hồi sau, đó là không chút để ý mở miệng nói trước đi ra ngoài độ kiếp. Ta phu Quyển tựa hồ còn muốn nói gì, bất quá trước mắt Bạch Dược Đoàn đã là chiều nàng lúc lắc. Ý bảo nàng chạy nhanh đi ra ngoài độ kiếp giờ này khắc này bên ngoài trên bầu trời đã là có chút thiên kiếp hội tụ phu quyển cuối cùng nhìn bạch dược đoàn liếc mắt một cái cuối cùng là nhanh chóng xoay người hóa thành một bó ánh sáng lập tức bay ra toàn bộ sơn động lấy phu quyển hiện giờ thực lực độ đột phá kiếp Tất nhiên là cũng không có quá lớn khó khăn cho nên gần là dùng hơn phân nửa ngày công phu nàng đã là vững vàng độ kiếp thành công một lần nữa trở lại sơn động thời điểm phu quyển không khỏi ngừng ở cái chắn ở ngoài trong lúc nhất thời Cũng không biết là đi vào hảo, vẫn là không đi vào hảo, rốt cuộc vừa mới là bởi vì sự phát đột nhiên, nàng còn có thể nói là bất đắc dĩ, hiện giờ lại là. Chỉ là do dự một lát, phu quyển đó là ánh mắt nhất định, rốt cuộc chính là trực tiếp nhấc chân đi vào. Phần 427 Vừa mới hoa rồng thâm nhập thời điểm, phu quyển vẫn chưa tới kịp điều tra bốn phía hoàn cảnh, thẳng đến giờ này khắc này, nàng mới thấy bên phải có một cổ sơn tuyển chậm dãi từ thượng lưu rơi xuống. Mà sơn tuyển chạy tới phương hướng. Lại là có hai tòa sinh động như thật tượng đá, phân biệt là một con phượng ngạo kiểu thiên kim sắc phượng hoàng, cùng một đạo bình thường người tu tiên bóng người. thấy vậy, phu quyển không khỏi một đốn, ngước mắt nhìn về phía kia chỉ kim sắc phượng hoàng pho tượng. Không biết có phải hay không ảo giác, nàng mặc danh cảm giác này tòa phượng hoàng pho tượng, tựa hồ cùng bạch dược đoàn chân thân có một ít giống nhau, chính là nàng cũng có thể khẳng định, nó cũng không phải bạch dược đoàn. Mà một bên hình người còn lại là một chấp kiếm, nắm chặt một cây kim sắc phượng v hai người quan hệ, tựa hồ cũng không đơn giản. Lặng lặng nhìn trước mắt một màn, đang lúc phu quyển có chút nghi hoặc khó hiểu thời điểm, động bạch dược đoàn lại là hãy còn đi ra, nàng đầu tiên là nhìn thoáng qua hai tòa pho tượng, rồi sau đó mới nhìn chầm chầm phu quyển bóng dáng. Cảm nhận được quen thuộc hơi thở, phu quyển tất nhiên là không có nghĩ nhiều, theo bản năng liền quay đầu nhìn về phía bạch dược đoàn, hơi hơi kinh ngạc ánh mắt, cũng vừa lúc cùng đối phương tầm mắt đụng phải một cái đầy cõi lòng muốn nghe chuyện xưa đầ Bạch Dược đoàn đột nhiên cười khẽ một tiếng. Phu Quyền đống nhiên trong lòng ngảy dựng nàng nhìn nhìn trước mặt Bạch Dược đoàn, lại nhìn nhìn phía trước tượng đá, cuối cùng lại nghĩ tới chính mình phía trước hướng đối phương rõ hỏi vấn đề. Có lẽ, nàng hiện tại sắp muốn chạm vào đoàn án. Lúc trước vượng tộc nhận thấy được thiên đạo đang ở diễn sinh ra ý thức thời điểm, liền chuẩn bị toàn tộc di chuyển đến bên ngoài thế giới, bất quá cái này đề nghị, long tộc lại là cự tuyệt, bọn họ không muốn rời đi, mà là lựa chọn hôn mê. vì thế Liên có Long Phượng hoàn toàn diệt sạch đôn đãi, mà Bạch Dược Đoàn huynh trưởng lại là vì chính mình ái nhân một mình giữ lại, kỳ thật nàng cũng không nghĩ rời đi nơi này, bởi vậy cũng liền không màng huynh trưởng khuyên giải, đồng dạng lựa chọn lưu tại Thông Huyền trên đại lục. Quả nhiên ngày vui ngắn chẳng tay gang, theo thiên đạo ý chí càng ngày càng cường đại, ngược lại liền đem cả cái đại lục phong tỏa lên, không còn có người tu tiên có thể đột phá thành thần, mà theo thực lực tăng lên, huynh trưởng cùng hắn ái nhân cũng liền một trước một sau nghênh đón thành thần kiếp. Hai người cửu tử nhất sinh, cuối cùng vẫn là hoàn toàn ngã xuống ở chính mình thiên kiếp một chút. Mà cuối cùng hấp hối hết sức, vì không cho Bạch dược đoàn dẫm lên vết xe đổ, hai người liền đem một đạo pháp tác chi lực phong ấn tại nàng trong cơ thể, pháp tác chi lực sẽ không thương tổn nàng, chỉ biết giam cầm lực lượng, làm thiên đạo ý chí khó có thể phát hiện. Vì thế cũng liền có sau lại phát sinh sở hữu sự tình. Sơn động, nghe mấy vạn năm trước quá vãng, phu quyền Lốc Lăng hảo nửa ngày mới từ từ hoàn hồn, cứ việc nàng minh bạch này đoạn lâu dài thời gian, Bạch Dược đoàn đều là ở vào một loại ý thức hôn đột, thể hội không đến thời gian cực nhanh, nhưng nàng vẫn là cảm giác trái tim một trận lên men. Nàng cũng có đáp án, Bạch Dược đoàn sẽ không rời đi này phiến đại lục. Không chỉ có như thế, nàng còn được đến một cái ngoài ý muốn chi hỉ, nguyên lai like Bạch Dược đoàn chân chính tên gọi. Phượng Thất Nhớ lại chuyện cũ, Bạch Dược đoàn Có lẽ, là Phượng Thất tự hồ cũng không có quá lớn cảm xúc dao động, nàng lại lần nữa nhìn thoáng qua chính mình huynh trưởng hai người, đột nhiên lại nhìn phu quyền nói hảo. Nếu được đến ngươi muốn biết đáp án, liền an tâm trở về đi. Ngay vậy, Phu Quyền không khỏi hơi hơi một đốn, nàng tưởng mở miệng giải thích không phải lòng tộc tưởng xác định Phượng Thất hướng đi, muốn biết cái này đáp án, gần là nàng chính mình thôi. Chính là, trước mắt Phượng Thất đã là xoay người về tới động. Phu Quyền nhìn chầm chầm đối phương bóng dáng, ánh mắt có chút ảm đạm không ánh sáng, nàng rốt cuộc là nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó xoay người nhấc chân rời đi. Thức mau, thân ảnh của nàng đó là hoàn toàn biến mất ở sơn động Tựa hồ là cảm nhận được phu quyển biến mất hơi thở, động phượng thất ngâng động tác, không khỏi hơi dừng lại, bất quá thực mau lại là khôi phục tự nhiên. Nàng phẳng phất không chút nào để ý giống nhau, dối quét tức trên mặt đất bởi vì chính mình mà làm ra tới hôn đột. Xa xa nhìn lại, kia đạo thân ảnh tựa hồ phá lệ cô đơn. Lại là một ngày, phượng thất đống nhiên tiếp thu tới rồi một đạo tin tức. Là phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly tổ chức đạo lữ đại điển nghi thức mời tin tức. Nàng một đốn. Lúc này mới nhớ tới chính mình đã có 10 năm chưa từng đi ra ngoài qua, nghe nói Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Lý hai người được một cái trời sinh thần lực nữ nhi, nàng là thời điểm nên trở về Sương Hoa cung nhìn xem. Đi rồi. Phượng Thất Hô. Ngay sau đó, một cái bàn tay đại tiểu Hắc Long đột nhiên từ ổ chăn chui ra tới, sau đó ngựa quen đường cũ mà dừng ở Phượng Thất trên đầu. Phượng Thất Tựa hồ có chút bất đắc dĩ, lại cũng tùy ý nàng đi. Rốt cuộc này tiểu Hắc Long. Nàng tám phần là ném không xong. Chương 340 phiên ngoại 7. Nay một năm, toàn bộ nam vực tựa hồ nên đón một hồi phá lệ hiếm thấy đại tuyết. Gần là mấy ngày công phu, toàn bộ địa vực tuyết sơn, tựa hồ đều tùy theo ước chừng hậu thượng một tầng, khắp đại địa ngân trang tố khỏa, viên viên tuyết tùng đều bị áp cong eo. Trắng xóa hết thảy, tựa hồ cũng có khác một phen phong cảnh. Bất quá loại này ác liệt thời tiết đối với người tu tiên tới nói, đảo cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng quá lớn, gió lạnh gào thét giữa không trung, như cũ có thể thấy được từng chiếc linh thuyền hoặc là từng đạo bóng người ngự kiếm trải qua, mà bọn họ đi trước phương hướng, đúng là Nam vực xương Hoa Cung. Tự phục nhan phi thăng thành thần sau, Nam vực thực sự suốt náo nhiệt đã nhiều năm đều chưa từng ngừng lại, cơ hộ mỗi ngày đều có thể thấy các đại vực người tu tiên kết bẹ kết đội thân ảnh. Đối này, mọi người đã là sớm đã thấy nhiều không trách. Xa xa nhìn lại, lại thấy một đạo thân ảnh vừa lúc cùng mọi người phương hướng ngược, hán tựa hồ chính hướng tới xương Hoa Cung một cái khác phương hướng lao đi, trước mắt chính là biến mất ở đầy trời phong Tuyết Mọi người cảnh tượng vội vàng, đảo cũng không có người quá chú ý tới hắn thân ảnh. Sở Hạc trạch xuyên qua một mảnh phong tuyết thời điểm, không khỏi nâng run run trên người là tuyết, rõ ràng ở linh lực bao vây hạ, hắn hoàn toàn không cảm giác được một tia rét lạnh, còn là theo bản năng muốn há mồm hà hơi. Nay vài thập niên, hắn Nhật Tử Đảo cũng quá rất là bình phàm tự tại. Cũng không biết là hắn không có theo đuổi tiến tới tâm, vẫn là hắn tư chất vốn là phi thường bình thường duyên cớ, thời gian dài như vậy, thủy lưu thanh các nàng mỗi người đều là đã đột tới rồi đại thừa kỳ thừa hồ chỉ có hắn như cũ dừng lại ở hóa hư Kỳ Bất quá sở hạc Trạch cũng không có quá để ý, rốt cuộc hắn cả đời này cũng đủ may mắn. Mặc kệ là gặp gỡ sở linh linh, vẫn là phục nhan. tùy ý suy nghĩ gian, hắn thân ảnh cuối cùng là đi tới thần thù cung lối vào, hắn cơ hồ không có bất luận cái gì dư thừa chần chờ trực tiếp nâng vừa động, một trận quang mang đột nhiên nhẹ lóe mà qua. Ngay sau đó, sở hạc Trạch đã là ngờ quen đường cũ tiến vào thần thù cung. Lại lần nữa trở lại thần cung Sở Hạc Trạch Đảo cũng không có bất luận cái gì xa lạ cảm giác, hắn không có đi trước chính điện, mà là lập tức đi hướng một khác chỗ cung điện. Sở Công Tử Tựa hồ phát hiện hắn thân ảnh, trên đường mọi nơi vài tên bình thường đệ tử không khỏi trào hỏi, Sở Hạc Trạch tất nhiên là cười nhất nhất đồng ý. Phía trước chính là Sở Linh Linh Tư nhân cung điện, giống nhau đệ tử sẽ không dễ dàng tới gần nơi này, hắn hãy còn dừng bước chân. Vừa định cấp đối phương truyền lại tin tức thời điểm, trước mặt đại môn đã là tự động mở ra. Xem ra Sở Linh Linh đã cảm nhận được hắn trở về hơi thở. Sở Hạc Trạch hơi hơi một đốn, ngược lại lại dường như không có việc gì nhấp chân đi vào, cả tòa cung điện phá lệ ưu tĩnh, thậm chí liền ánh sáng đều không có vài sợi, thoạt nhìn phá lệ tối tăm. Thức mau, Sở Hạc Trạch liền lo chính mình ngừng ở đại địa gian, chỉ là mọi nơi như cũng là nhìn không thấy bất luận cái gì những người khác ảnh, hắn tự hồ cũng là không cho rằng kỳ, trực tiếp ruôi móc ra một cái hộp nói sáng tỏ chính mình ý đồ đến đây là phục công chủ. Cố ý làm ta mang về tới giao cho thần chủ đồ vật. Dũ mắt nhìn thoáng qua chính mình hộp, hắn ngược lại lại tiếp tục nói nàng nói, ngươi nhìn liền sẽ tự minh bạch. Nói, sở hạc Trạch liền đem hộp đặt ở trên mặt đất. Cũng không màng bên trong sở linh linh đến tột cùng có hay không nghe thấy, hắn chính là một lần nữa xoay người, sau đó từng bước một rời đi nơi này. Kỳ thật sở hạc Trạch biết đối phương ở tu luyện, đưa đến đồ vật, tất nhiên là sẽ không tiếp tục quấy rời. Theo hắn thân ảnh rời khỏi sau. Toàn bộ đại điện lại lần nữa khôi phục tới rồi phía trước kiến tĩnh, cũng không biết đến tột cùng đi qua bao lâu thời gian, phía sau đã tọa tu luyện sở linh linh rốt cuộc làm ở hai trong mắt. Dừng một chút, nàng lúc này mới ngước mắt nhìn về phía nơi xa trên mặt đất cái kia hộ. Hộp cũng không biết là cái gì tài chất, lấy nàng hiện giờ thực lực, lại là khó có thể nhìn trộm bên trong đồ vật. Sở linh linh đông nhiên, có chút nghi hoặc, rốt cuộc tự lần trước phục nhan đem sinh mệnh quả đưa lại đây sau, liền lại chưa từng lộ quá mặt. Hiện giờ... Lại là làm sở hạc Trạch mang về đồ vật Bất quá sở linh linh đảo Cũng không có dối răm quá nhiều Thực mau liền thấy nàng hơi hơi rối vừa động Nơi xa trên mặt đất hộp Dây tiếp theo lại là trực tiếp xuất hiện ở nàng Tốc độ mau như là chống rông lấy vật giống nhau Ào ào Một trận nhẹ động tiếng văng quá Sở linh linh hộp đã là đột nhiên bị mở ra Chỉ thấy hiện lên ở nhất phía trên chính là một đoàn quang tin Nàng ánh mắt vừa động Chính là đọc vào tay phục nhan tin tức Nguyên like Là phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly muốn cử hành đạo lư đại điển nghi thức, cô ý tới mời các nàng tham gia. Các nàng, chỉ nàng cùng. Diệp tịch. Nghĩ đến đây, sở linh linh song không khỏi sừng sốt, đen nhánh đáy mắt tựa hồ nhanh chóng hiện lên cái gì, bất quá thực mau lại là lại khôi phục đến bình thường. Hộp phía rơi giống như còn có cái gì, sở linh linh thuận thế định nhãn vừa thấy, không khỏi thoáng chốc liền sưng sờ ở tại chỗ, bên trong lại là phóng một sợi hàn nguyệt băng phách, cùng một khối bích lung thạch. Này hai cái thiên linh địa bảo La Dung để chữa trị Linh Lung kiếm độc nhất vô nhị tài chất. Trong lúc nhất thời, Sở Linh Linh cảm giác chính mình hô hấp tựa hồ đều có chút trọng, nàng hơi hơi có chút run rẩy nâng vói vào họng, lòng bàn tay dừng ở Bích Lung thạch thượng, rốt cuộc là hoàn toàn hoàn hồn. Quả thật là Hàn Nguyệt băng phách, Bích Lung thạch. Trong óc lại lần nữa vang lên vừa mới Sở Hạc Trạch mang đến nói, Sở Linh Linh trên mặt lại là đột nhiên toát ra một mặt ý cười, nàng chưa từng nghĩ đến, Phúc Nhan lại là có thể trợ giúp nàng tìm được này hai dạng độ vật. Sớm tại tận mắt nhìn thấy linh lung kiếm nát đầy đất thời điểm. Sở linh linh cũng đã làm tốt chuẩn bị, mặc kệ là là có bao nhiêu gian nan, nàng đều sẽ đem linh lung kiếm chứa chỉ trở về. Chính là nhiều năm như vậy đi qua, nàng lại là cô đơn khuyết thiếu này hai dạng khả ngộ bất khả cầu bảo vật. Hào nửa ngày, điện sở linh linh mới cuối cùng là bình phục hạ tâm tình của mình, nàng đột nhiên rôi đem hộp đồ vật đem ra, xoay người chính là biến mất tại chỗ. Cứ việc đây là phục nhan đưa cho nàng. Nhưng cho dù là phải dùng nàng cánh mạng tới đổi, nàng cũng căng nguyện. Mặc kệ lúc này nàng tất nhiên là không rảnh lo cái khác, lại lần nữa hiện thân thời điểm, sở linh linh đã là xuất hiện ở thần thù cùng một cái sơn động, đồng thời lại nhanh chóng ở bên ngoài thiết hạ một tầng kết giới. Chờ nàng thật cẩn thận đem hàn nguyệt băng phách cùng bích lung thạch đặt ở một bên sau, sở linh linh lúc này mới rôi đem linh lung kiếm mà nhỏ, nhất nhất đem ra. Ông ong! Không đến nửa ngày thời gian, toàn bộ sơn động liền truyền đến đạo đạo chấn động thanh Bên trong ánh lửa tận trời, lực lượng cường đại cũng tùy theo khắp nơi len lỏi lên. Trong trước mắt, lại là một tháng đi qua. Sở Linh Linh lại lần nữa từ sơn động ra tới thời điểm, Linh lung kiếm như cũ còn ở bên trong một lần nữa đúc, rốt cuộc cho dù tài chất đầy đủ hết, muốn hoàn toàn chữa trị cũng là không đơn giản như vậy. Thân chủ, tử hề cùng Tuyết Vu thấy ra tới thân ảnh, vội không ngừng cùng nhau đón đi lên, rất là cung kính hô một tiếng. Thân chủ, Tuyết Vu đứng dậy, hướng tới đối phương hỏi hết thể tiến triển còn thuận lợi. Sở linh linh trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, nàng chỉ là bình tĩnh ngước mắt nhìn hai người, nhàn nhạt tân một tiếng, liền đã không có lời phía sau. Nàng tự hồ cũng không phải ra tới nghỉ ngơi, ngược lại lại lo chính mình lắc mình vừa động, nhanh chóng tiến vào tới rồi một cái khác rộng lớn sơn động. Nhìn sở linh linh biến mất bóng dáng, bên này tử hề cùng tuyết vu hai người, đều là không khỏi khẽ thở dài một hơi, các nàng há miệng thở dốc tự hồ muốn nói gì, chính là chung quy nói cái gì cũng không có nói ra. cái này Không có người có thể hỗ trợ. Lúc này Sở Linh Linh đã là đi tới một chỗ tân sơn động. Nơi này tựa hồ có chút kỳ quái, đầy đất đều là chất đống cực phẩm linh thạch, hoặc là một ít có thể dựng dục linh lực bảo vật, đúng là như thế, khắp sơn động phá lệ linh lực tràn đầy. Sở Linh Linh tựa hồ hoàn toàn không màng, nàng mắt nhìn thẳng một đường đi tới chỗ sâu trong. Ngay sau đó, nàng rốt cuộc dừng bước chân. Chỉ thấy to như vậy sơn động gian, thình linh nổi lơ lửng một tòa không lớn không nhỏ dựng đá. Mà lúc này giường đá phía trên, thình linh nằm một vị nhìn như chỉ có 16 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ hai tròng mắt khép hờ, hô hấp vững vàng, an tưởng giống như là ngủ rồi giống nhau. Một cổ nhu hòa lực lượng, ở nàng quanh thân nhộn nhạo mở ra. Phần 428 Sở linh linh nhìn giường đá bóng người, vừa mới vẫn là bình tĩnh hờ hương thân sắc, đột nhiên hiện lên một tia đau đớn. Nàng cảm giác chính mình tự hồ đều quên mất hô hấp, cơ hồ là bản năng điều khiển hai chân. Từng bước một, hướng tới giường đá đi qua Rõ ràng chỉ có vài bước khoảng cách, sở linh linh lại như là đi hết cả đời, nàng cũng không biết đến tuột cùng đi qua bao lâu, chính mình mới ngừng ở giường đá bên cạnh. Hơi hơi ru mắt, khắc vào đáy lòng rung nhan liền như vậy lẳng lặng ánh vào mi mắt. Hơi dừng lại, sở linh linh tự hồ vô ý thức nâng lên trường, sau đó lẳng lặng dừng ở thiếu nữ khuôn mặt thượng, nàng phản phất là ở chạm vào cái gì dễ toái bảo vật giống nhau, phá lệ nghiêm túc mà trân trọng. Người chừng nào thì, mới nguyện ý tỉnh lại. Nhìn xem ta. Sở Linh Linh hãy còn lẩm bầm nói, trên giường đã người, đúng là Linh Lung kiếm chủ, Diệp Tịch. Sớm tại tìm kiếm sinh mệnh quả phía trước, Sở Linh Linh đã là cửu tử nhất sinh tìm được Diệp Tịch một sợi hồn phách, nói đúng ra là một sợi tàn khuyết hồn phách, tàn khuyết đến nàng không có bất luận cái gì năng lực chữa trị. Vì thế, nàng chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng ký thắc với đồn đái sinh mệnh quả. Cũng may phục nhan lại là thật sự trợ giúp nàng mang về sinh mệnh quả, nàng như là bắt được cọng cuối cùng giống nhau, đem Diệp Tịch tàn khuyết một sợi hồn phách Trầm rãi dung nhập sinh mệnh quả. Lấy sinh mệnh quả trọng tố thân thể, trên giường đá diệp tịch vẫn là nguyên lai không bao lâu bộ dáng. Chỉ là ai cũng không biết diệp tịch khi nào có thể tỉnh lại, sở linh linh có thể làm tựa hồ chỉ có như vậy một ngày lại một ngày chờ đợi, chờ đợi kỳ tích phát sinh, chờ đợi trên giường đá người mở hai trong mắt. Nay nhất đẳng, chính là 10 năm đi qua. Cứ việc ngắn ngủn 10 năm, đối với bất luận cái gì một vị người tu tiên tới nói đều không đáng nhắc tới, chính là nàng lại mỗi một ngày ở vào dạy vào đường Xem ta liếc mắt một cái cũng hảo. Sở Linh Linh nhẹ nhàng đuốt ve đối phương khuôn mặt, chính là vô luận nàng nói cái gì, dường đá bóng người đều sẽ không có bất luận cái gì đáp lại. thấy vậy, nàng không khỏi cười khẽ một tiếng. Tiên lặng thu hồi, sở Linh Linh rốt cuộc là đã không có bất luận cái gì động tác, cũng đã không có bất luận cái gì ngôn ngữ, nàng liền như vậy tham lam nhìn Diệp tịch khuôn mặt, như là một cái người gô giống nhau, vẫn không nhúc nhích. Thời gian liền như vậy từng giây từng phút trôi qua. Sở Linh Linh cũng không biết chính mình là khi nào ngủ quá khứ, chỉ là đương nàng lại lần nữa hoàn hồn thời điểm, lại là sớm đã ghé vào giường đá một bên, nàng hơi hơi một đốn, rốt cuộc là mở hai trong mắt. Chính là liền ở trong nháy mắt kia, nàng bình tĩnh tầm mắt lại là đụng phải một đôi phá lệ hồn nhiên mà nghi hoặc con người. Trong phút chốc, sở Linh chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đều là cứng đờ. Khắp sơn động như cũ dị thường yên tĩnh. chương 341 phiên ngoại 8. Mọi nơi một mảnh yên tĩnh không tiếng động. Sở Linh Linh nhìn thẳng nên diện mà đến tầm mắt, chỉ cảm thấy toàn bộ trong óc đều là trống giống, mạng nhãn đều là kinh ngạc chi sát, càng là hồi lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Giờ này khắc này, chỉ thấy to như vậy trên rừng đá, vốn nên ngủ say thiếu nữ, lại là không biết khi nào đã mở hai tròng mắt. Diệp tịch lặng lặng nhìn sở Linh Linh, thấy đối phương đột nhiên mở hai tròng mắt thời điểm, tựa hồ có chút ngạc nhiên, bất quá cặp kia thuần tịnh trong con người, lại là thực mau lại hiện lên cùng nhau nghi hoặc. chỉ là Trước mắt người bóng chốc xứng sờ ở tại chỗ, đã không có bất luận cái gì động tác. thấy vậy, tỉnh lại diệp tịch tựa hồ cũng không có nghĩ nhiều, nàng ngược lại chính là bình tĩnh dịch khai chính mình tấm mắt, bóng chốc, một đống sáng lấp lánh hòn đá liền rơi vào nàng mi mắt. Đúng là giường đá phía dưới những cái đó cực phẩm linh thạch. Nhìn trên mặt đất một đống linh thạch, diệp tịch trên mặt không khỏi nhiễm nổi lên một mặt ý cười, nàng ngược lại chính là phi thường vụng về từ trên giường đá bò lên, sau đó bay thẳng đến giường đá phía dưới bỏ qua đi Dương đá khoảng cách mặt đất có đại khái 1 mét độ cao, chính là tỉnh lại Diệp Tịch lại là hoàn toàn không biết, liền như vậy trực tiếp giơ tay bỏ đi ra ngoài. Nhưng mà ngay sau đó, Diệp Tịch nên đón kết cục thế nhưng không phải trực tiếp tải dưới thân đi, mà là một bàn tay vững chắc chống ở giữa không trùng, nàng liền giống như là hoạt thang trượt giống nhau, chậm rãi từ trên giường đá hạ xuống. Mà kia nói thuộc về sở linh linh lực lượng, cũng tùy theo nhộn nhạo mở ra, đảo mắt chính là biến mất vô tung vô ảnh. Sớm tại Diệp Tịch muốn ngã xuống trước một giây, Mặt sở linh linh liền rốt cuộc là phục hồi tinh thần lại, nàng cơ hồ là không có bất luận cái gì do dự, chính là đôi mắt vừa nhất, nhanh chóng đem đối phương vững vàng âng. Chỉ là, ghé vào giường đá bên này sở linh linh, như cũng không có bất luận cái gì động tác, nàng liền như vậy không tiếng động mà nhìn trước mắt bóng dáng nhìn chính mình ngày đêm tơ tưởng người rốt cuộc xuất hiện ở chính mình trong tấm mắt, nàng vốn là muốn cười, chính là không biết vì sao, từng giọt nóng bỏng nước mắt lại là theo nàng gương mặt, nhẹ nhẹ chảy xuống xung dưới. Đắp đắt đi. Từng giọt nước mắt thẳng tắp rừng ở trên dương đá, ở yên tĩnh trong sân động, phát ra từng trận rất nhỏ tiếng vang. Tựa hồ là nghe được thanh âm, bên này dương đá hạ đang ở chơi cực phẩm linh thạch diệp tịch, rốt cuộc là ngơ ngác chuyển qua thân tới, nàng tìm theo tiếng nhìn qua đi, tầm mắt lại lần nữa đụng phải Sở Linh Linh tầm mắt. Chỉ là lúc này, là một đôi hai mắt đấm lệ ánh mắt. Nhìn đối phương trên mặt lại là treo đầy nước mắt, diệp tịch lại như cũng không có gì quá lớn cảm xúc dao động, nàng liền như vậy lặng lặng nhìn chằm đối phương. Không rõ nguyên do, xem đủ rồi, nàng liền lại rũ mắt tiếp tục trông chất chính mình trong tay cực phẩm linh thạch. Tựa hồ hoàn toàn ngăn cách với thế nhân. Mà lúc này, tràn đầy nước mắt trên mặt, rốt cuộc là dơ lên ý cười, Sở Linh Linh không tự giác duỗi tay ngộ chính mình mỉm cười, tựa hồ không nghĩ phát ra nửa điểm thanh âm tới. Cho dù là giờ này khác này, nàng cũng có loại nằm mơ cảm giác. Nàng sợ hãi bất luận cái gì một loại thanh âm đánh vỡ trước mắt này tốt đẹp một màn. Thời gian một phút 1 giây trôi đi mà qua. Diệp tịch nắm cực phẩm linh thạch đôi tay, tựa hồ đã có chút vô lực cảm giác, một đôi mắt ra cũng phản phất là có ngàn cân trọng, vô thần chấp động. Ngay sau đó, nàng rốt cuộc là không có kiên trì đi xuống, liền như vậy một lần nữa nhắm lại hai mắt, cả người cũng tùy theo về phía sau đảo đi. Hào hào! Trong nháy mắt công phu, chỉ thấy trong không khí tựa hồ truyền đến một trận dao động, bên kia sở linh linh lại là biến mất ở tại chỗ, lại lần nữa hiện thân thời điểm, nàng đã là xuất hiện ở diệp tịch phía sau. Dũi tay chính là đem người tiếp một cái đầy coi lòng. Sở Linh Linh đã khôi phục tâm tình của mình, nàng dụ mắt nhìn chằm chằm trong lòng ngực bóng người, lòng tràn đầy đều là vui sướng chi sắc. Nàng biết, lần này Diệp Tịch là thật sự ngủ rồi, mà không phải lại lần nữa lâm vào hôn mê chung. Xem ra, Sinh Mệnh Quả quả nhiên không giống người thường, gần là dùng 10 năm thời gian, chính là đem Sở Linh Linh tìm được nửa lũ hồn phách, chậm rãi chữa trị trở về, cũng đúng là như thế, Diệp Tịch mới có thể thuận lợi tỉnh lại. Chỉ là hiện giờ, diệp tịch trong cơ thể gần chỉ có một hồn mà thôi. Ba hồn bảy phách, còn khuyết thiếu hai hồn bảy phách. Cho nên cho dù hiện tại diệp tịch có thể tỉnh lại, nhưng là nàng là hoàn toàn không có bất luận cái gì tâm trí, lúc này nàng giống như là một cái ngu dại hài đồng. Sẽ không ngôn ngữ, không có hỉ nộ ai nhạc, đối bất cứ thứ gì đều không có khái niệm chi phân. Nhưng cho dù là như thế này, đã đủ để cho sở linh linh hỉ cực mà khóc, ít nhất nàng cả nhân sinh trùng rốt cuộc có tân hy vọng. người rốt cuộc Có thể mở hai mắt nhìn xem ta." Sở Linh Linh tiếp tục nhìn trong lòng ngực ngủ say diệp tịch, Đồng nhiên giơ tay vén lên đối phương cái trán trước một lọn tóc, hãy còn thấp quyến tự mình lầm bẩm, "Ngươi biết không, chúng ta trong Hoạch Tân Sinh, Diệp tịch Tân Sinh, cũng là nàng Tân Sinh." Nói, Sở Linh Linh không khỏi nở nụ cười. To như vậy trong sơn động, nàng liền như vậy lặng lặng ôm trong lòng lực người, không biết thời gian trôi đi. Một ngày sau, Tử Hề cùng Tuyết Vũ rốt cuộc thấy Sở Linh Linh từ trong sơn động đi ra thấy vậy, các nàng không khỏi thoáng thở dài nhẹ nhõn một hơi, vừa mới chuẩn bị tiến lên nói cái gì đó thời điểm, lại thấy lần này sở linh linh thế nhưng không phải một người ra tới, nàng trong lòng ngược lại là ôm một bóng người. Một cái làm tất cả mọi người khó có thể tin thân ảnh. Trong phút chốc, hai người đều không khỏi kinh ngạc trừng lớn hai mắt, đôi môi cũng không tự giác khẽ nhét lên, như là suy nghĩ đều chuyển không trở lại. Bất quá nhìn sở linh linh đã đã đi tới, các nàng cuối cùng là mạnh mẽ kéo trở về suy nghĩ, đồng nhiên nhìn nhìn đối phương. Lại nhìn nhìn bị ôm vào trong ngực diệp tịch, hảo nửa ngày mới ra tiếng nói, thần chủ, đây là. Lấy tử hề cùng tuyết vũ hai người thực lực, tất nhiên là liếc mắt một cái liền có thể phân biệt ra trước mắt diệp tịch, trong cơ thể có linh hồn dao động, nhìn dáng vẻ cũng chỉ là bình tĩnh ngủ rồi mà thôi, mà không phải một khối vỏ giống. tựa hồ nghĩ tới cái gì, hai người cũng có loại phản phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Nhưng mà sở linh linh lại là không có bất luận cái gì nhiều lời, chỉ là bình tĩnh lên tiếng, ngược lại chính là ôm ngủ diệp tịch lắc mình về tới chính mình cung điện bên trong. Tranh! Lại là 2 tháng thời gian trôi qua, ngày này toàn bộ thần thù cung chung lại đột nhiên chuyển đến, một trận đinh thai như góc kiếm minh thanh. Bá! Bá! Thức mau! Mọi người liền thấy lưỡng đạo bóng kiếm sông thẳng tận trời, nhanh chóng ở thần thù cung trên bầu trời để lại lưỡng đạo dấu vết, lưỡng đạo bóng kiếm phẳng phất xa cách đã lâu tình nhân giống nhau, nhanh chóng ở cả ngày trên bầu trời gắt gao quấn quanh ở bên nhau. nhìn một màn này Không ít không rõ nguyên do đệ tử đều có chút ngạc nhiên. Khi đó, thần chủ Vô Xương Linh Kiếm, bất quá thực mau liền có người nhận ra trong đó một đạo bóng kiếm, đúng là Sở Linh Linh Vô Xương kiếm, mà một khác đạo bóng kiếm đồng dạng uyển lệ đáng sợ, bàng bạc khí thế lại là không phân cao thấp. Lượng đạo bóng kiếm phi chạy trốn sau một lúc, trước mắt lại là rơi vào Sở Linh Linh cung điện trung. Lúc này nàng đang đứng ở trong sân, hơi hơi ruỗi tay vừa nhấc, lượng đạo mênh mông không thôi bóng kiếm đã là xô nổi rơi vào tay nàng trung. Sở Linh Linh nhìn trong tay Linh lung kiếm, trái tim tựa hồ đều có chút hơi hơi nhanh hơn. Đứt gây Linh lung kiếm, rốt cuộc là đúc lại đã trở lại, này đối với sở Linh Linh tới nói, tất nhiên là hỉ không thắng thu, nàng gắt gao nắm Linh lung cùng vô sương chua kiếm, hô hấp đều có chút dồn dập lên. Chúc mừng thần chủ. Tử hề cùng tuyết vũ thấy, tất nhiên là vội vàng ra tiếng chúc mừng nói. Loảng soảng. Nhưng mà nhưng vào lúc này, cung điện trong phòng lại là đột nhiên vang lên thật lớn tiếng vang, như là thứ gì quăng ngã nát giống nhau Ngáy mắt liền kinh nổi lên ba người lực chú ý Trong lúc nhất thời Vừa mới còn đứng ở trong sân sở linh linh Đã là mang theo trong tay sóng kiếm nháy mắt chính là biến mất ở tại chỗ Này 2 tháng thời gian chung Tử hề cùng tuyết vu đối này đã sớm thấy nhiều không trách Các nàng nhìn trợt lẽ mà qua thân ảnh Tất nhiên là không có tiến lên quấy rời ý tứ Các nàng biết Trong phòng diệp tịch tỉnh Bởi vì diệp tịch hiện giờ chỉ có một hồn nguyên nhân Nàng tinh lực là phi thường hữu hạ Cho dù ở đầy đủ linh lực tầm hạ Diệp tịch mỗi ngày cũng gần chỉ có không đến hai cái canh giờ thành tỉnh thời khác Cái khác thời gian, liền sẽ mệt lâm vào ngủ say chung. Hơn nữa không hề có quy luật đáng nói, khả năng trước một giây nàng vẫn là tỉnh, giây tiếp theo cũng đã đã ngủ. Sở Linh Linh vừa mới lắc mình tiến vào chính mình phòng khi, liền thấy một cái bình lưu ly nát đầy đất, mà tỉnh lại Diệp tịch đang ngồi ở một bên, sau đó hãy còn vươn tay, tựa hồ là tưởng nhặt lên chính mình trước mặt sắc bén mà nhỏ. thấy vậy, sở Linh Linh không có một lát do dự, Ngược lại chính là đi tới Diệp Tịch trước mặt, sau đó rôi tay đem nàng ôm lên, lại thuận thế cẩn thận dò xét một phen, xác định Diệp Tịch không có sau khi bị thương, lúc này mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Diệp Tịch vẫn là trước sau như một bình tĩnh, tùy ý Diệp Tịch đỡ chính mình, mở to một đôi vô tội mà lại hồn nhiên đôi mắt, không rõ nguyên do. Chanh chanh. Nhưng mà nhưng vào lúc này, tựa hồ là cảm nhận được chính mình chủ nhân hơi thở, dây tiếp theo liền thấy một bên linh lung kiếm đột nhiên vừa ra. Sau đó thẳng tắp rừng ở Diệp Tịch trước mặt Sở Linh Linh thấy Lại là không có rối tay ngăn cản Nhìn ngưng ở chính mình trước mặt Linh lung kiếm Diệp Tịch không khỏi hơi hơi một đốn Ngược lại lại là tò mò dường như rối tay Nhẹ nhàng đụng vào một chút thân kiếm Thoáng chốc một cổ kiếm ý tùy theo nhộn nhạo mở ra Bất quá thức mau Diệp Tịch rồi lại là thu hồi tay Linh lung kiếm tựa hồ không có thể hấp dẫn đến nàng quá nhiều hứng thú Nàng hãy còn nhìn về phía phòng bên ngoài Cứ như vậy để chân trần có chút lung lay sắp đổ hướng tới bên ngoài đi qua. Sở Linh Linh không khỏi một lần nữa nhặt lên Linh lung kiếm, sau đó nhanh chóng theo đi lên. Diệp tịch cứ việc không có tâm trí, nhưng là sở Linh Linh cũng chưa bao giờ đem đối phương cho rằng tiểu hải tử, nàng tỉnh thời điểm, mặc kệ làm cái gì, nàng liền sẽ theo ở phía sau lẳng lặng nhìn. Hai người một trước một sau ra phòng, trong sân tử hề cùng tuyết vu sớm đã rời đi. Nơi này, không có trở về quấy dày các nàng ở chung thời gian, Diệp tịch cứ như vậy ở trong sân chơi. Sở Linh Linh từng bước một theo ở phía sau. Phần 429 Đi mệt Diệp Tịch rốt cuộc lại lần nữa rửa vào sở Linh Linh trên vai ngủ rồi. Hai người cứ như vậy lặng lặng ngồi ở đỉnh viện phía dưới, gần xem gió nhẹ di động, xa xem nguyên cuốn vân thư. Giờ khắc này, phản phất là vĩnh sinh. Kỳ thật một hồn chữa trị hoàn thành sau, liền có thể thuận thế cảm ứng cái khắc tàn khuyết hồn phách. Chính là Diệp Tịch mới vừa tỉnh lại không lâu, này chỉ có một sợi hồn phách còn chưa hoàn toàn củng cố xuống dưới. Tất nhiên là không có cách nào lập tức bắt đầu tìm kiếm cái khác rách nát hồn phách. Hơn nữa cho dù mỗi lần tìm được rách nát hồn phách, cũng đều yêu cầu lâu dài thời gian chậm rãi chữa trị. Sở Linh Linh không biết nàng yêu cầu bao lâu thời gian, mới có thể tìm đủ diệp tịch dư lại hồn phách, có lẽ là một và năm, có lẽ là 5 và năm, 10 và năm. Chính là, liền tính là yêu cầu mấy chục vạn năm lại như thế nào. Chỉ cần thế giới hay còn ở, thượng cung bích lạc hạ hoàng tuyển, kia một ngày chung sẽ đến lâm. Trường 342 phiên ngoại 9 Tự trung đô hành trình tiên môn đại điển hoàn mị sau khi kết thúc, Thủy Lưu Thanh cùng cơ khuynh tuyệt hai người, đó là cưới một con thuyền bình thường thương đội linh thuyền, tiêu phí gần 2 tháng thời gian, lúc này mới rốt cuộc cùng nhau về tới Bắc Vực. Nhiều năm trôi qua phản hồi Bắc Vực, hai người đấy lòng đều là có chút cảm khái. Bất quá các nàng cũng vẫn chưa có điều trì hoãn, hạ thương đội linh thuyền sau, chính là bay thẳng đến Thủy ra phương hướng lao đi, này dọc theo đường đi hai người cũng là rốt cuộc kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết đến lẫn nhau thân thế. vai thập niên đi qua, hiện giờ Thủy Gia đã là thay đổi mặt cho tân gia chủ, Thủy Lưu Thanh Đảo cũng không có quá lớn ngoài ý muốn, rốt cuộc nàng phụ thân cả đời tu vi sớm đã đến cùng, Mẫu thân cũng tới rồi dưỡng lao tuổi tác. Bất quá cho dù Thủy Lưu Thanh phụ thân lui cư gia chủ chi vị, hiện giờ hai người ở Thủy Gia cũng là phá lệ đã chịu tôn kính. Có lẽ, này cũng không vì một chuyện tốt. Ít nhất từ nay về sau hai người, rốt cuộc là có thể nhàn nhã tử tại An Độ lúc tuổi già, huống hồ có một ít đan dược duy trì, bọn họ cũng sẽ sống rất vui sướng hạnh phúc. Nghe nói chính mình nữ nhi lần này trở về, còn nhiều mang theo một người, hai người cũng là phi thường vui vẻ, cơ khuyên tuyệt phía trước ở bắc vực thanh danh bọn họ cũng là nghe nói qua, một phen nói chuyện với nhau xuống dưới, thật là vui thích. Đương nhiên, đối với Thủy Lưu Thanh Ái Nhân sẽ là một vị nữ đạo lữ, hai người cũng chưa từng có quá lớn cái nhìn. Rốt cuộc đối với bất luận cái gì một vị người tu tiên tới nói, đáy lòng căn bản sẽ không dối dăm cái gì giới tính chi phân. Tới gần trạng vạng thời khắc, Thủy Lưu Thanh lúc này mới rốt cuộc mang theo cơ khuyên tuyệt về tới chính mình sân. Tiểu thư, trong sân thị nữ thấy, vội vàng cung kính hướng tới Thủy Lưu Thanh hô một tiếng, bất quá người sau lại là xua xua tay, thực mau mọi nơi mọi người đó là xôi nổi lui đi ra ngoài. Đi thôi, nơi này chính là ta từ nhỏ đến lớn sinh hoạt cùng tu luyện địa phương. Thủy Lưu Thanh đôi mắt mỉm cười, quay đầu lại nhìn bên cạnh Cơ Khuynh Tuyệt, từng câu từng chữ nói, "Ta mang ngươi khắp nơi nhìn xem." Cơ Khuynh Tuyệt gật gật đầu, tất nhiên là không có cự tuyệt. Này bộ sân kỳ thật cũng không có như vậy đại, bất quá là non nửa cái canh giờ công phu, Thủy Lưu Thanh đã là mang theo Cơ Khuynh Tuyệt tùy ý đi dạo một vòng, lúc này hai người đã là ngừng ở một viên tre trời đại thụ hạ. Thời gian quá thật nhanh. Thủy Lưu Thanh ngước mắt nhìn trước mắt đại thụ, đáy mắt tựa hồ nhanh chóng hiện lên một tia ánh sáng. Ngược lại lại có chút lầm bầm lầu bầu nói, ta nhớ do khi đó, này viên trường đồng thụ vẫn là cùng ta giống nhau cao. Cơ khuyên tuyệt cũng thuận thế nhìn thoáng qua cực đại trường đồng thụ, tựa hồ có chút dù bận vận ung dung nói, đây là ngươi khi còn nhỏ loại. Nghe vậy, một bên Thủy Lưu Thanh lại là lắc lắc đầu. Không phải ta loại, giống như ta chủ tiến nơi này khi, nó cũng đã tồn tại. Thủy Lưu Thanh bình tinh nói, trường đồng thụ thọ mệnh nói như vậy, chính là tiếp cận 500 năm, hơn nữa phá lệ kiên cường là rất nhiều người mới vừa bước lên tu tiên chi lộ bao cát. Cơ Khuynh tuyệt gật gật đầu, đảo cũng không có nghĩ nhiều, bất quá nàng thủy ý ngước mắt nhìn thoáng qua, lại là chuyển biến tốt vài đạo lâu dài bất diệt mũi kiếm, thật sâu khắc vào trường đồng thụ trên thân cây. Thấy vậy, Thủy Lưu Thanh không khỏi cười giải thích nói, ta mới vừa học tập lấy kiếm thời điểm, liền sẽ dùng nó tới luyện tập. Đương nhiên, lấy Thủy Lưu Thanh khi đó lực lượng, tất nhiên là không có khả năng đem nuôi kiếm vĩnh viễn liền ở trường đồng thụ trên người. Này đó đều là mẫu thân vì tưởng nghiệm nàng khi, cô ý nghĩ cách vĩnh cửu lưu lại. Mỗi một đạo dấu vết, đều là một phần chứng kiến. Không biết vì sao, ngắn ngủn một câu thực bình thường nói, bên cạnh cơ khuynh tuyệt nghe song sau trong đầu lại là không tự chủ được hiện ra một cái hình ảnh. Mặt trời chói trăng hạ, một cái chỉ có 7-8 tuổi tiểu nữ hài, cầm trong tay một phen đoàn kiếm, một bên hướng tới trường đồng trên cây huy đi, một bên kêu hoác hoác ha ha, vẫn là trẻ con phỉ khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập nghiêm túc. Nghĩ đến đây, Cơ Khuynh Tuyệt Tựa Hồ có chút không nhịn xuống, liền như vậy trực tiếp cười lên tiếng. Cười cái gì? Thủy Lưu Thanh tất nhiên là đoán được cái gì, tức khác không khỏi trực tiếp buột miệng thốt ra nói, chẳng lẽ ngươi khi còn nhỏ mới vừa tu? Nói một nửa, Tựa Hồ đột nhiên nhớ tới cái gì, nàng ngược lại lại nhanh chóng nhắm lại miệng, ngước mắt nhìn về phía trước mặt Cơ Khuynh Tuyệt Khi, thần sắc Tựa Hồ đều không tự giác nhiễm một mặt thật cẩn thận. Thủy Lưu Thanh biết, Cơ Khuynh Tuyệt Song thân ở nàng mới vừa ký sự thời điểm, Liền song song chết ở rèn luyện chung, nàng khi còn nhỏ cũng là quá cực kỳ gian nan. Mà nàng lời này, khả năng lại lần nữa kích khởi cơ khuynh tuyệt những cái đó không tốt hồi ức. Nhưng mà, trước mắt cơ khuynh tuyệt tựa hồ sớm đã không thèm để ý, ngược lại hãy còn cười nói, ta nói cho ngươi ta thân thế, là bởi vì ngươi muốn biết càng nhiều ta, nhưng là... Ta biết. Thủy lưu thanh đáp lời, nàng không có đồng tình nàng, chỉ là... Đau lòng nàng. Trong lúc nhất thời, hai người tầm mắt không khỏi vững vàng đụng phải. Các nàng đều không có tiếp tục nói xong chính mình câu nói kế tiếp, chính là lại nghe tới rồi đối phương đáy lòng thanh âm. Thủy lưu thanh thực mau hoàn hồn, nàng không có nói thêm nữa cái gì, ngược lại lo chính mình tiến lên ruôi tay ôm chặt lấy cơ khuynh tuyệt, đem toàn bộ đầu gác ở nàng trên vai, mà không lên tiếng. Cơ khuynh tuyệt đông chốc một đốn, cảm nhận được trong lòng ấm áp, nàng lại là không có ruôi tay đẩy ra trước mặt người. Hoàng hôn ánh chiều tà trùng, trường đồng dưới tảng cây, hai người gắt gao ôm nhau. Thời gian phản phất đều tại đây một khắc đình chỉ xuống dưới. Kế tiếp thời gian, hai người đó là ở thủy gia qua một đốn cực kỳ bình tĩnh nhật tử, có đôi khi ngoái đầu nhìn lại hoàng hốt gian, thủy lưu thanh đều cảm thấy các nàng hai người như là thế gian những cái đó bình thường lao phụ lao thê giống nhau. Thật là nhàn nhã tự tại. Đương nhiên, thủy lưu thanh cũng không quên đem chính mình hướng phục nhan thỉnh cầu sự tình, nói cho hiện giờ thủy gia gia chủ. Ở biết được thủy lưu thanh sẽ mang đi vài tên thủy gia tuổi trẻ một thế hệ đệ tử, Cùng nhau phản hồi Sương Hoa cung thời điểm, Thủy gia gia chủ đã là hỷ không thắng thu, vội vàng liền triệu tập sở hữu Thủy gia đệ tử, chuẩn bị trước tiên tiến hành này một năm tộc so. Đối này, Thủy lưu thanh đảo cũng không có nhúng tay quá nhiều, gia nhập Sương Hoa cung đệ tử danh lệch, cũng toàn quyền giao cho gia chủ định đoạn. Ma nàng, còn lại là cùng cơ khuynh tuyệt cùng nhau tu luyện, hoặc là nhàn nhã ở toàn bộ bắc vực trung du ngoạn. Một tháng thời gian, cơ hồ chấp mắt liền đi qua. Thành hôn. Cao đường phía trên Thủy Lưu Thanh tức khắc đằng một chút trực tiếp từ ghế trên đứng lên, nàng tràn đầy kinh ngạc nhìn chính mình phụ thân Mâu Thân, mở miệng thật mạnh nói. Ngay cả một bên Cơ Khuynh Tuyệt, cũng là ánh mắt hơi hơi có chút dại ra. Liên ở vừa mới, Thủy Lưu Thanh phụ thân Mâu Thân, lại là chuẩn bị làm các nàng hai người ở trong tộc trưởng lao chứng kiến hạ thành hôn, đúng là nghe thấy cái này tình lình xảy ra ý cười, Thủy Lưu Thanh mới có thể như thế kinh ngạc. Nếu các ngươi hai người đã quyết định hảo trở thành lẫn nhau cả đời đạo lữ, tất nhiên là muốn thành hôn. Mẫu thân tựa hồ cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái, ngược lại tinh tế ra tiếng nói: "Thủy Lưu Thanh." Hào nửa ngày, Thủy Lưu Thanh mới cuối cùng là từ kinh ngạc chung hoàn hồn, nàng vẫn chưa trước tiên trả lời mẫu thân, mà là đảo mắt liền nhìn về phía một bên Cơ Khuynh Tuyệt, thấy đối phương vi lăng, nàng cũng không kịp nghĩ nhiều, ngược lại liền dắt đối phương bàn tay rời đi cao đường phía trên. Thẳng đến trở lại phòng thời điểm, Cơ Khuynh Tuyệt tựa hồ mới cuối cùng là hoàn hồn. Thủy Lưu Thanh nhìn nàng, tựa hồ tưởng giải thích cái gì. "Mỗ thưa nàng, chỉ là thuận miệng nói, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta đi." Ân Cơ Khuynh Tuyệt một đốn, bình tĩnh nhìn nàng. Kia một khắc, Thủy Lưu Thanh Bốn Dĩ muốn nói xuất khẩu nói, lại là phản xạ có điều kiện giống nhau đã xảy ra chuyển biến, nàng đột nhiên trở nên phá lệ nghiêm túc lên, đáy mắt kinh ngạc cùng hoảng loạn biến mất không thấy, liền như vậy thật sâu nhìn Cơ Khuynh Tuyệt, từng câu từng chữ hỏi, "Cơ Khuynh Tuyệt, chúng ta kết làm đạo lữ đi." Giọng nói rơi xuống, toàn bộ trong phòng đột nhiên một mảnh tĩnh. Thủy Lưu Thanh cũng không biết chính mình vì sao đột nhiên liền thay đổi chủ ý, nhưng là nàng biết cho dù hiện tại nói ra những lời này, nàng cũng sẽ không hối hận. Bởi vì đây là nàng. Sớm đã chôn dấu dưới đáy lòng nói. Chỉ là trước mặt cơ khuynh tuyệt lại là thật lâu không có ngôn ngữ, nàng ánh mắt nhạt nhạt, nhìn không ra có bất luận cái gì cái khác cảm xúc tới, Thủy Lưu Thanh đột nhiên liền có chút nôn nóng bất an, có lẽ. Nàng sắc thật là xúc động, rốt cuộc như vậy đột nhiên, cơ khuynh tuyệt còn chưa từng suy xét đến nơi đây Vì cái gì? Liên ở Thủy Lưu Thanh cho rằng đối phương sẽ không cấp ra bản thân trả lời khi, bên hai lại đột nhiên vang lên cơ khuynh tuyệt bình tĩnh thanh âm, nàng lặng lặng nhìn chăm chú vào Thủy Lưu Thanh, làm người không khỏi cảm giác đáy lòng khẽ run lên. Thủy Lưu Thanh một đốn, lại lần nữa đối thượng nàng tầm mắt. Vì cái gì? Cơ khuynh tuyệt trước sau như một hỏi. Không biết vì sao, Thủy Lưu Thanh đột nhiên trở nên bình tĩnh trở lại, nàng bình tĩnh nhìn đối phương, đống nhiên cười nói, bởi vì, ta không nghĩ lại buông ra ngươi Ta tưởng trở thành ngươi đạo lữ, vẫn luôn nắm tay ngươi, chúng ta vĩnh viên đi xuống. Ngay sau đó, Thủy Lưu Thanh chỉ thấy chính mình trước mắt tối sầm, trước mặt cơ khuyên tuyệt lại là trực tiếp túi người tiến lên, nàng tựa hồ là không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp bắt Thủy Lưu Thanh đôi môi, cũng thuận thế ngăn chặn nàng còn chưa nói xong lời nói. Nô! No. Thủy Lưu Thanh phản xạ có điều kiện cả kinh, không khỏi sau này lui một bước, bất quá trước mặt cơ khuyên tuyệt lại là đột nhiên rỗi tay ôm lấy nàng. Ngoài miệng lại là như cũ đủ loại nghiền ma nàng đôi môi. Trong nháy mắt kia, thủy lưu thanh rốt cuộc hoàn toàn hoàn hồn. Cảm nhận được quanh hơi thở truyền đến nhiệt liệt hô hấp, nàng tựa hồ cũng không tự giác thật mạnh thở dốc lên, cảm nhận được rừng ở cánh môi thượng ấm áp xúc cảm, thủy lưu thanh tức khắc liền cảm giác trong đầu trống giống. Cơ huynh tuyệt đã là duỗi tay rừng ở nàng trắng tinh trên cổ, sau đó chậm dài hướng về phía trước. Cái này thình lình xệ ra hôn, phá lệ kịch liệt. Thủy lưu thanh cơ hồ là bản năng duỗi tay Đồng dạng nhanh chóng nhẹ ôm lấy đối phương vòng eo, nàng đông nhiên khép hờ thượng hai mắt, đôi môi hơi hơi há mồm tựa hồ trong nháy mắt đảo khách thành chủ, công lược thành chỉ. Rõ ràng chỉ là một cái hôn, trong phòng hai người lại như là ở giao phong giống nhau, lúc này hai người tựa hồ đã không có bất luận cái gì ý tưởng, các nàng điên cùng ôm đối phương kích hôn, phản phất muốn đem lẫn nhau dung nhập chính mình trong cơ thể giống nhau. Ấn! Hô Ấn! Toàn bộ trong phòng tựa hồ đều truyền đến một trận rồn dập tiếng thở dốc Các nàng gấp không chờ nổi giỗi tay, nhanh chóng bong ra từng mảng đối phương váy áo, và áo mảnh nhỏ rải lạc đầy đất, lại là không người bận tâm. Loảng xoảng một thanh âm vang lên khởi, không biết là ai nhấc chân đụng vào bên cạnh mục chế ghế tròn, tùy theo lăn xuống ở một bên. Chính là Thủy Lưu Thanh cùng cơ khuynh tuyệt lại là như cũ hoàn toàn không thèm để ý, các nàng cho nhau lôi kéo đối phương, rốt cuộc là nghiêng ngả lảo đảo đi tới mép giường. Sương mù ngông lung hai trong mắt mở, Thủy Lưu Thanh nhìn cùng chính mình hô hấp đều đang chéo ở bên nho người. Đột nhiên lại lần nữa thấp thấp mà nói ra chính mình bị đánh cuộc trở về nói, thanh âm hôn loạn một tia ám ếch. Nàng nói, cơ khuynh tuyệt, ta thích ngươi. Nàng ngồi ở trên giường, ôm chính mình đạo lữ, cùng nhau rơi vào biển mây. chương 343 phiên ngoại 10. Thủy lưu thanh cùng cơ khuynh tuyệt ở bắc vực Thủy gia gần chỉ là đãi gần một năm sau, hai người liền đã là một lần nữa từng người về tới chính mình tông môn. Đương nhiên, từ hai người chi gian cảm tình hoàn toàn nói khai về sau, Thủy lưu thanh phụ thân mâu thân. Liền cố ý ở Thủy Gia vì hai người tổ chức một hồi lòng trọng hôn lễ, cùng ngày cũng là mời không ít người sĩ. Suốt 3 ngày, Thủy Gia đều là náo nhiệt phi phạm, khách khứa không dứt. Tại đây một năm thời gian, hai người cũng là thời thời khắc khắc đều dính vào cùng nhau, cùng nhau tu luyện cùng nhau ngủ, không thể không nói. Ở Thủy Gia này đoạn thời gian chung, các nàng quá phá lệ thoải mái tự do. Bất quá, các nàng chung quy phải rời khỏi bắc vực, trở lại chính mình tông môn. Trở về Nam Bực Sương Hoa cung thời điểm. Thủy Lưu Thanh cũng cố ý mang lên thủy ra 10 vị tư chất không tồi đệ tử, lúc này mới cùng cơ khuyên tuyệt cùng nhau cáo biệt nhị lao, cuối cùng cưới con dối thuyền rời đi bắt vực Trở lại Sương Hoa Cung sau, Thủy Lưu Thanh cũng là không có bất luận cái gì trì hoãn, nhanh chóng tìm được rồi phục nhan lưu lại con dối thần đem gia tộc của chính mình đệ tử đều nhất nhất an bài thỏa đáng. Phần 430 Làm xong này hết thẻ sau, Thủy Lưu Thanh liền an tâm về tới chính mình trên ngọn núi. Vì thế kế tiếp vài thập niên chung. Thủy Lưu Thanh cô ý ở xương Hoa cung đệ tử trung, chọn lựa vài tên đồ đệ, hướng bọn họ chuyển thụ chính mình con dối chi thuật, đồng thời nàng cũng cực lực tu luyện, ý đồ muốn nhanh chóng đột phá đến đại thừa kỳ tu vi. Trong lúc này, Thủy Lưu Thanh cùng Cơ Khuynh Tuyệt cũng là thường xuyên cùng nhau hứa hẹn đi ra ngoài rèn luyện, hoặc là cùng nhau mang đệ tử ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Thời gian cũng liền như vậy một chút trôi đi mà qua. Thang đến phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly chuẩn bị đi trước Nguyên Thủy Sâm Lâm thời điểm, Cơ Khuynh Tuyệt lại là ngẫu nhiên được đến một phần cơ duyên. Vì thế nàng liền chuẩn bị bế quan tu luyện, do đó nhất cử đột phá đại thừa kỳ. Đối này, Thủy Lưu Thanh tất nhiên là thế nàng vui vẻ. Chỉ là nàng chưa từng nghĩ đến chính là, cơ huynh tuyệt lần này bế quan, lại là rằng có suốt 13 năm thời gian, chờ nàng lại lần nữa đạt được đối phương tin tức khi, cơ khuyên tuyệt đã là hoàn thành độ kiếp, thành công bước vào đại thừa kỳ. Nhưng mà ở độ kiếp thời điểm, cơ khuyên tuyệt lại là đã xảy ra một cái ngoài y muốn hiện giờ đã là thân bị trọng thương. Biết được đến tin tức này Sương Hoa Cung Trung Thủy Lưu Thanh lại như thế nào còn có tu luyện tâm tư, nàng nhanh chóng quyết định, trực tiếp cũng chỉ thân một người tới tới rồi Trung Đô Hoa Linh Quốc. Bởi vì mấy năm nay hai người lưu tới, Hoa Linh Quốc không ít đệ tử đều xem ở trong mắt, thấy Thủy Lưu Thanh đã đến, tất nhiên là không có bất luận cái gì khó xử ý tứ. Vì thế thực mau, Thủy Lưu Thanh liền rốt cuộc gặp được chính mình tâm tâm niệm niệm người. Giờ này khác này, chỉ thấy to như vậy trong phòng, hương hân sương mù ở trong không khí lợ lờ, mọi nơi phá lệ an tĩnh. Thủy Lưu Thanh xuyên thấu qua một tầng mông lung cái trán, liếc mắt một cái liền thấy nằm ở trên giường tu dưỡng Cơ Khuynh Tuyệt. Không biết có phải hay không trong phòng độ ấm quá cao duyên cớ, Thủy Lưu Thanh cảm giác chính mình hốc mắt trung mạc danh chính là một trận nhiệt ý. Nàng nhẹ nhàng một đốn, rốt cuộc nhấc chân vượt qua cái trán, từng bước một đi tới mép giường. Cơ Khuynh Tuyệt tựa hồ đang ở ngủ say giữa, một trương trắng non mị hòa khuôn mặt, lại là gầy ốm không ít, đôi môi cũng là hơi hơi có chút trắng bệnh, trên người truyền đến hơi thở càng là nhẹ nhẹ bạc nhược. Thật hiển nhiên, lần này độ kiếp phát sinh ngoài ý muốn, cũng không có đơn giản như vậy. Cơ Khuynh Tuyệt đích sắc bị rất nghiêm trọng thương. Thủy Lưu Thanh nhìn trước mặt Cơ Khuynh Tuyệt, hốc mắt đột nhiên có chút đỏ lên, nàng thật sâu hít một hơi, cuối cùng là nhấc chân tiến lên, chậm rãi ngồi ở Cơ Khuynh Tuyệt trước giường, liền như vậy lặng lặng nhìn nàng. Bất quá thức mau, trên giường Cơ Khuynh Tuyệt mí mắt chính là hơi hơi vừa động, đông nhiên mở hai trong mắt. Dù sao cũng là tu tiên người, bên cạnh đột nhiên nhiều ra một đạo thân ảnh. Cho dù là lâm vào ngủ say chung cơ khuynh tuyệt cũng là hơi hơi có điều phát hiện lúc này mới phản xạ có điều kiện nhanh chóng tỉnh lại chỉ là nhìn đột nhiên xuất hiện ở chỗ này Thủy Lưu Thanh cơ khuynh tuyệt không khỏi ngây ngẩn cả người nàng kinh ngạc nhìn chằ chăm đối phương đáy mắt tựa hồ hiện lên một tiêu nghi hoặc thậm chí có chút hoài nghi có phải hay không chính mình nhìn lầm rồi bất quá nên diện mà đến xác thật là Thủy Lưu Thanh hơi thở người cơ khuynh tuyệt nhanh chóng hoàn hồn trực tiếp buột miệng thốt ra vội vàng liền tưởng từ trên giường ngồi dậy Ngựa khí tựa hồ cũng có chút hoảng loạn, ngươi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Cũng may, Thủy Lưu Thanh tay mắt lênh lẹ lại đem người ấn trở về. Cơ khuynh tuyệt cảm nhận được đáp ở chính mình trên vai bàn tay, cuối cùng là đã không có động tác, cả người cũng an tĩnh xuống dưới, liền như vậy ngước mắt nhìn đối phương. Thủy Lưu Thanh rõ ràng có một bụng nói muốn nói, nàng tưởng chất vấn đối phương vì cái gì không trước tiên nói cho chính mình, vì cái gì làm nàng hãy còn lo lắng hãi hùng Chính là giờ này khắc này nàng buột miệng thốt ra lại chỉ có bốn chữ, đừng núp nhích, nằm xuống. Cơ khuynh tuyệt nhìn hốc mắt đỏ thâm thủy lưu thanh, còn có cái gì không rõ, nàng bất đắc dĩ khẽ thở dài một hơi, lại là trở tay cầm đối phương bàn tay, bình tĩnh nói, thực xin lỗi, ta, ta chỉ là không nghĩ làm người lo lắng. Hơn nữa, cơ khuynh tuyệt cảm nhận được trong lòng bàn tay lực độ, không khỏi lại lần nữa ra tiếng giải thích nói, ta thật sự không có việc gì, sư tôn đã giúp ta chữa thương qua. Chờ tu dưỡng mấy ngày thì tốt rồi. Thủy lưu thanh lại là không có bất luận cái gì ngôn ngữ, lo chính mình điều tra đối phương thân thể. Hiện giờ trừ bỏ còn có một ít kinh mạch thắc loạn, linh lực không hề quy luật tán loạn ngoại, cơ khuyên tuyệt sắc thật không có quá lớn thương thế, chỉ cần tỉ mỉ điều dưỡng một trận liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. thấy vậy, thủy lưu thanh lúc này mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cơ khuynh tuyệt nhìn đối phương bộ ráng, giữa mày không khỏi toát ra một tiêu ý cười, nàng dừng một chút Không khỏi thoáng hướng giường xê dịch trước mắt liền đẳng ra một vị trí tới một đường tới rồi có phải hay không đều chưa từng cho mắt cơ khuynh tuyệt hỏi nàng Thủy Lưu Thanh một đốn lại là thuận thế liền túi người đi xuống nằm ở cơ khuynh tuyệt bên cạnh người nô cơ khuynh tuyệt tuổi hồ còn muốn nói gì chính là Thủy Lưu Thanh lại là không có để lại cho nàng bất luận cái gì cơ hội đột nhiên liền dỗi tay ôm lấy đối phương vòng eo một tay đem cơ khuynh tuyệt ôm vào trong lòng ngực sau đó ở người sau ngước mắtáy mắt Tuối đầu thật mạnh hôn lên đi. Nụ hôn này, từ bắt đầu mưa rào cấp nghỉ đến sau lại ôn nhu nhớ nhung, làm Cơ Khuynh Tuyệt cảm giác hai chân đều có chút nhũ ra. Cũng không biết đến tuột cùng đi qua bao lâu, Thủy Lưu Thanh lúc này mới buông ra nàng. Tế Cơ Khuynh Tuyệt không tự giác vươn đầu lưỡi, liếm liếm chính mình sắp chảy ra đôi môi, gắt gao trừng mắt trước đầu sỏ gây tội, nhẹ mắng, "Thủy Lưu Thanh, ngươi thuộc cầu sao?" Ân. Thủy Lưu Thanh thủy hoàn toàn không màng, ngược lại nhẹ giọng lên tiếng. "Cơ Khuynh Tuyệt" Kơ Khuynh Tuyệt khí không được, duỗi tay liền tưởng đẩy ra đối phương, lại là bị Thủy Lưu Thanh trở tay bắt được bàn tay, nàng theo bản năng liền tưởng dễ dàng mở ra, bất quá bên thai lại bỗng nhiên vang lên Thủy Lưu Thanh thanh âm. "Khuynh Tuyệt, ta là ngươi đạo lữ." Thủy Lưu Thanh du mắt nhìn chằm chằm cơ Khuynh Tuyệt, thần sắc suy sụp trở nên phá lệ nghiêm túc lên, nàng đột nhiên từng câu từng chữ nói, mặc kệ chuyện gì, ta đều hẳn là bồi ngươi cùng nhau thừa nhận, ngươi bị thương, ta còn là từ người khác trong miệng nghe được tin tức. Ngươi biết cái loại này vô lực cảm giác sao? Ngay vậy, cơ khuynh tuyệt rốt cuộc là hơi dừng lại, tùy ý Thủy Lưu Thanh bắt lấy chính mình thủ đoạn, lại là nhất thời quên mất phản kháng dãy rủa. Hào nửa ngày, cơ khuynh tuyệt mới rốt cuộc hoàn hồn, nàng nhìn nghiêm túc Thủy Lưu Thanh, mặc danh liền cảm giác trên mặt có chút hơi nhiệt. "Ân, ta đã biết." Cơ khuynh tuyệt rốt cuộc là nhẹ giọng đáp lời. Thấy vậy, Thủy Lưu Thanh một khắc treo trái tim rốt cuộc hạ xuống, nhưng mà nàng lại không có buông ra cơ khuynh tuyệt, ngược lại đem người ôm càng thẩn. Toàn bộ đầu càng là gác lại ở đối phương ấm áp cổ chung. Quanh hơi thở, đều là đối phương hơi thở. Cảm nhận được thủy lưu thanh hơi nhiệt hô hấp đánh vào chính mình trên da thịt, Cơ Khuynh Tuyệt không khỏi cảm giác có chút ngứa, tô, tô, nàng rẽ rửa một chút thân thể của mình, nhỏ giọng nói, có thể buông ta ra." Người cũng ôm ta một cái." Thủy Lưu Thanh hỏi một đằng trả lời một nẻo. Cơ Khuynh Tuyệt, bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể đồng dạng vươn đôi tay, gắt gao ôm lấy đối phương. Thức mau Toàn bộ trong phòng tựa hồ đều chỉ còn lại có hai người tiếng hít thở, mà mềm mại trên giường, lưỡng đạo thân ảnh gắt gao ôm nhau ở bên nhau. Lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, đã là hôm sau trạng vạng thời khắc. Mà thời gian này, với lúc là cơ khuyên tuyệt muốn phao thuốc tắm thời điểm, Thủy Lưu Thanh biết đến sau, đó là tự mình dối tay đem cơ khuyên tuyệt từ trên giường bế lên, sau đó từng bước một đi hướng bùng trong. Vén lên mảnh, nóng hôi hồi thuốc tắm hơi thở nháy mắt ập vào trước mặt. Khu khu! Cơ tuyệt không khỏi ho nhẹ một tiếng Nàng ý đồ làm chính mình ngự khí trở nên bình tĩnh, nhàn nhạt nói, ta cũng không phải thương gân động cốt, chính mình có thể đi lại. ân Thủy lưu thanh thực dứt khoát đáp lời, trên tay động tác lại là không co dừng lại, liền như vậy ôm người tới thao tắm bên cạnh. Muốn ta giúp ngươi cởi quần áo sao? Thủy lưu thanh rũ mắt nhìn trong lòng ngược người, đột nhiên phi thường tự nhiên mở miệng nói. Cơ khuyên tuyệt. Đương nhiên, cuối cùng vẫn là cơ khuyên tuyệt chính mình rút đi váy áo, chậm rãi một mình ngồi vào thuốc tắm thùng chung. Mà Thủy Lưu Thanh còn tính có chừng mực một người đi ra bùng trong, một lần nữa về tới trong phòng. Không có nghĩ nhiều, Thủy Lưu Thanh đang chuẩn bị ngồi ở một bên chờ thời điểm, đột nhiên phát hiện trên bàn lại là bày một cái phi thường tinh xảo hồi qua, giống có người cố ý đưa lại đây giống nhau. thấy vậy, nàng không khỏi hơi hơi một đốn, bất quá đảo cũng không có động, mà là hướng tới bên trong cơ khuynh tuyệt hỏi một tiếng. Ngay vậy, bên trong cơ khuynh tuyệt tựa hồ cũng không có nghĩ nhiều, thuận miệng liền đáp lời, cái kia Hình như là kiếm vương tông một người đại thừa kỳ đệ tử đưa tới, người giúp ta mở ra nhìn xem. Bên ngoài thủy lưu thanh nghe xong, lúc này mới rôi tay mở ra hộ quà, bên trong lại là nằm một gốc cây ngàn năm thái tuế, nàng không khỏi thần sắc khẽ nhúc đích. Hiển nhiên, người này là bởi vì nghe nói cơ khuynh tuyệt đột phá đại thừa kỳ bị thương, mà cô ý xun xoay tới, đối phương mục đích tất nhiên là không cần nói cũng biết. Là cái gì? Cơ khuynh tuyệt thanh âm chuyển đến. Thủy lưu thanh khép lại hộp phá lệ bình tĩnh t Ngàn năm thái tuế. Nghe vậy, cơ khuynh tuyệt cũng là hơi hơi như mày, thái tuế chính là phi thường quý trọng linh dược, lúc này nàng cũng là nghĩ tới cái gì, thần sắc tức khắc có chút khé biến. Kỳ thật cái này hộp quà cũng không phải cơ khuynh tuyệt thu, mà là ở nàng hôn mê gian, môn hạ đệ tử hỗ trợ nhận lấy, nàng vừa mới tỉnh lại không lâu, tất nhiên là không có thời gian băn khoăn này đó việc nhỏ. Chỉ là, việc này lại là hảo xảo bất xảo làm thủy lưu thanh đụng phải. Theo tắm trung cơ khuyên tuyệt tức khắc có chút bất đắc dĩ đè đè giữa mày, nàng nghe thấy bên ngoài một mảnh yên tĩnh, đồng nhiên liền nghĩ ra thanh giải thích cái gì. Bùm. Nhưng mà ngay sau đó, lại thấy một cái chân bóng bóng dáng rơi vào chính mình dược thùng trung, cơ khuynh tuyệt ngước mắt, vừa lúc đụng phải một đạo quen thuộc tầm mắt. Chúng ta cùng nhau phao đi. Thủy Lưu Thanh bình tĩnh nói. Cơ khuynh tuyệt. chương 340 từ phiên ngoại 11. Nhỏ hẹp theo tắm trung, màu trắng nhiệt khí chậm rãi lượn lờ dâng lên Khắp không gian chung rõ ràng đều tràn ngập thuốc tắm hương vị, chính là giờ này khắc này, rồi lại để lộ ra một tia khắc thường tình ý. Cơ khuynh tuyệt nhìn đột nhiên nhảy vào dược thùng trung thân ảnh, đồng nhiên chính là có chút kinh ngạc chừng lớn hai mắt. Có như vậy trong nháy mắt công phu, cơ khuynh tuyệt đều phải theo bản năng đôi tay che lại chính mình, sau đó dơ tay thi pháp đem trước mắt người trực tiếp quăng ra ngoài, bất quá cũng may nàng lý trí thượng tồn, biết trong nước người đúng là chính mình bạn Lữ Thủy Lưu Thanh. Đúng là như thế vì không cho chính mình biểu hiện ra cái gì kỳ quái động tĩnh, Cơ Khuynh tuyệt nhanh chóng hoàn hồn, nàng giả vờ một bộ không chút nào để ý bộ dáng, liền như vậy nhàn nhạt ngước mắt nhìn chầm chằm trước mặt người, tùy ý mở miệng nói, ngươi tiến vào làm cái gì? Bên ngoài có chút lánh, chúng ta cùng nhau phao. Thủy Lưu Thanh thần sắc tựa hồ có chút sâu xa, xem Cơ Khuynh tuyệt mạc dành cảm giác có chút chỗ dạ. Tiếp tục bình tĩnh ho nhẹ một tiếng, Cơ Khuynh tuyệt lúc này mới tiếp tục cứu giúp nói, lên, ngươi nếu là thật muốn phao thuốc tắm sẽ có rất nhiều cơ hội nhưng mà theo tắm trung Thủy Lưu Thanh lại là không có bất luận cái gì động tác như cũ liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn nhìnầm nàng cơ khuynh tuyệt tựa hồ là bản năng đã nhận ra nguy hiểm cơ khuynh tuyệt rốt cuộc là ngồi thẳng thân mình nàng đột nhiên sụ mặt nhìn trầm trầm Thủy Lưu Thanh từng câu từng chữ mở miệng hỏi người rốt cuộc muốn làm gì Thủy Lưu Thanh không nói chuyện bất quá cuối cùng là dịch khai chính mình tầm mắt ngay sau đó liền thấy Thủy Lưu Thanh đột nhiên vươn một bàn tay Tùy ý bắt được cơ khuynh tuyệt không hề phòng bị một chân, người sau hoàng sợ, theo bản năng liền tưởng dãy rùa ra tới. Chính là Thủy Lưu Thanh tất nhiên là không có thể làm nàng như ý, đột nhiên rũ mắt gắt gao dỗi tay xoa ấn ở cơ khuynh tuyệt mắt cá chân thượng. Trong phút chốc công phu, cơ khuynh tuyệt liền cảm giác được một cổ nhu hòa dòng khí trợt chảy vào chính mình trong cơ thể, làm nàng cả người hơi thở đều vững vàng không ít. Không chỉ có như thế, toàn thân hấp thu thuốc tắm trung dược lực tốc độ cũng trở nên càng nhanh thấy vậy Cơ khuynh tuyệt rốt cuộc là đã không có bất luận cái gì động tác, chỉ có thể tùy ý thuốc tắm trung thủy lưu thanh trợ giúp chính mình linh lực mát xa, nàng nhìn trước mắt người, đột nhiên lại có chút ấy náy cảm. Hướng đối phương giấu giếm chính mình bị thương sự tình, vốn chính là nàng không đúng. Dừng một chút, theo tắm trung cơ khuynh tuyệt không khỏi khẽ thở dài một hơi, lúc này mới ra tiếng giải thích nói, kia cái gì ngàn năm thái tuế, cũng không phải ta nhận lấy, ta lúc ấy đổ xong kiếp liền trực tiếp kiệt lực mất đi, là cái khác sư muội hỗ trợ nhận lấy đưa tới, ta thậm chí liền Hắn là ai cũng chưa cái gì ấn tượng. Lời này đảo cũng không giả, rốt cuộc sự thật xác thật là như thế này, bất quá Cơ Khuynh Tuyệt lại nhảy nói xuống dưới, vẫn là tổng cảm giác có chút không thích hợp. "Ừm, ta biết." Thủy Lưu Thanh Mạt xoa đôi tay không khỏi tạm dừng một chút, bất quá thực mau lại khôi phục như lúc ban đầu, bình tĩnh lên tiếng. "Phần 431." Ngay vậy, Cơ Khuynh Tuyệt không khỏi âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tự cho là nguy cơ đã giải trừ Cơ Khuynh Tuyệt, hay còn phải mái thở một hơi dài. Nàng ở một tầng ngông lung nhiệt khí trung nhìn vì chính mình mát xa mắt cá chân bóng người, chỉ cảm thấy đáy lòng một trận mạt nào. Đây là cái gì thủ pháp? Châm mặt trong chốc lát, Cơ Khuynh tuyệt đột nhiên ra tiếng hướng trước mặt Thủy Lưu Thanh hỏi. Thủy Lưu Thanh mát xa mang đến ý cảnh, rõ ràng không phải cái gì bình thường thủ pháp, đây mới là không đến non nửa khắc trung thời gian chung. Cơ Khuynh tuyệt liền cảm giác chính mình kinh mạch một trận giãn ra, hấp thu thuốc tắm trung lực lượng cũng trở nên dễ dàng nhanh chóng rất nhiều. Thủy Lưu Thanh vẫn chưa nước mắt Như cũ phi thường nghiêm túc mát xa, bất quá thực mau nàng đó là thật cẩn thận bung ra này chỉ chân, lại dơ tay một lần nữa cầm cơ khuynh tuyệt một cái chân khác mắt cá, một bên tiếp tục trong tay động tác, một bên đáp lại nói, thông linh. Cơ khuynh tuyệt cứ việc chưa từng nghe qua, bất quá vẫn là có chút hưởng thụ gật gật đầu. Lúc này, cơ khuynh tuyệt sớm đã quên, chính mình vừa mới muốn đem người đuổi ra đi ý tưởng, nàng hơi hơi ngửa đầu dựa vào thao tắm bên cạnh, toàn bộ thân thể đều là lấy một chung phi thường thả lỏng trạng thái Nửa năm ở thuốc tắm trung, kia trương bị nhiệt khí hơn đến hơi hơi ửng đỏ khuôn mặt thượng, cũng tràn đầy thoải mái hưởng thụ chi ý. Ở linh lực bao vây hạ, thuốc tắm tất nhiên là sẽ không lạnh đi xuống, mà là thời khắc đều vẫn duy trì ấm áp thích hợp trạng thái. Đúng là như thế, rõ ràng phía trước đã ngủ cả ngày, lúc này theo tắm chung cơ khuyên tuyệt, như cũng là cảm giác chính mình chậm rãi có chút ở vào một trung mơ màng sắp ngủ trạng thái, nàng không tự giác nửa khái thương mắt, khỏe miệng thượng treo một tia nhật nhạt ý cười Thời gian liền như vậy một phút một giây trôi đi mà qua. Mơ mơ màng màng trung cơ khuynh tuyệt tựa hồ không có nhận thấy được. Lúc này Thủy Lưu Thanh đôi tay đã dọc theo mắt cá chân, chậm dài hướng về phía trước ma động. Trong trước mắt, chính là đã đi tới nàng tình tê bóng loáng cảng chân chỗ. Nhưng mà lúc này Thủy Lưu Thanh trên mặt như cũng là phá lệ bình tĩnh. Trên tay nàng mát xa động tác cũng là không có dừng lại. Chỉ là một đường dọc theo cảng chân tiếp tục về phía trước mát xa mà đi. Nô! Nửa ngộng nửa tỉnh chi gian Cơ khuynh tuyệt tựa hồ cảm giác hai chân thượng có chút tê tê dại dại, phản phất là có một đạo rất nhỏ điện lưu nhanh chóng chạy qua, làm nàng không tự giác khẽ hừ một tiếng. Thanh âm rơi xuống, cơ khuynh tuyệt đột nhiên cảm giác giống như có cái gì không đối địa phương, nàng đông nhiên trong lòng cả kinh, bay nhanh một lần nữa mở hai tròng mắt thời điểm, một đạo bóng ma đã là chắn nàng trước mắt. Vốn nên ngồi ở thâu tắm một khắc đầu thủy lưu thanh, lại là không biết gì đã túi người để ép lại đây. Người! Nô! No. Bùm! Một thanh vang lên khởi. Bên hai đó là nhanh chóng vang lên một trận xôn xao nước chạy thanh, Cơ Khuynh Tuyệt có chút kinh ngạc trừng lớn hai mắt, ánh mắt ở trong nước gắt gao nhìn chằm chằm gần trong gang tấc Thủy Lưu Thanh. Nhưng mà, Thủy Lưu Thanh lại là không có cho nàng phản ứng cơ hội, liền như vậy ngăn chặn nàng ước gác đôi môi, một bàn tay càng là dừng ở đối phương tinh tế vòng eo thượng, ngáy mắt đem Cơ Khuynh Tuyệt gắt gao ôm vào chính mình trong lòng ngực. Lộc cộc lộc cộc. Dây đặc nước chạy trong tiếng, Thủy Lưu cùng Cơ Khuynh Tuyệt đã là hoàn toàn chìm vào thao tâm. Phía dưới cơ Khuynh Tuyệt ở cảm nhận được chính mình bị bắt trụ đôi môi, cuối cùng là từ kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại. Ngay từ đầu, nàng còn tưởng dãy dỗ lên, chính là Thủy Lưu Thanh bàn tay phảng phất mang lên một tầng điện lưu, nhanh chóng ở nàng nóng bỏng thân thể thượng du tẩu làm nàng cả người đều là vì này nhẹ nhàng run lên. Mà Thủy Lưu Thanh phá lệ quên mình hôn lên cơ Khuynh Tuyệt cánh môi, nàng như là ở nhấm nháp cái gì nhân gian mỹ vị giống nhau, một khinh một trọng mà nghiền áp vút ve mềm mại môi răng. Hơn nữa một chút một chút gia tăng nụ hôn này. Trong lúc nhất thời, Cơ Khuynh Tuyệt cảm giác chính mình phản phất say ở đối phương ấm áp trong lòng ngực, toàn thân đều sủi lơ thành nhẹ thủy, giống như đã là cùng chung quanh dòng nước hòa hợp nhất thể, liền như vậy nước chảy bèo trôi. Đại Náo chống giống nàng, đã là đã sớm đã không có bất luận cái gì phản kháng động tác. Bất quá nếu đều đã việc đã đến nước này, Cơ Khuynh Tuyệt tất nhiên là đã không có cái khác ý tưởng, nàng đột nhiên đồng dạng phía sau ôm lấy Thủy Lưu thanh bóng loáng phần lưng, cả người say mê nhắm lại con ngươi. Cực lực cấp đối phương phản ứng. Cứ như vậy, hai người cuối cùng là sôi nổi như vậy trầm luân đi xuống. To như vậy trong phòng, tựa hồ đều nhiễm một mặt xuân sắc, màu trắng nhiệt khí tràn ngập ở toàn bộ trong không khí, tùy ý hô hấp, gian, đều là một trùng tiểu diễm phong cảnh ý vị. Một tháng sau, cơ khuynh tuyệt lại lần nữa mở hai trong mắt thời điểm, cảm giác chính mình như là đã vứt bỏ nửa cái mạng, nàng phi thường vô lực nằm ở trên giường, ngước mắt nhìn chầm chầm nóc giường sức sờ. Tổng cảm thấy sự tình không nên là như thế phát triển mới đúng. Tỉnh. Lúc này, bên hai đột nhiên lại vang lên một cái quen thuộc thanh âm, rõ ràng Thủy Lưu Thanh thanh âm phá lệ ôn nhu nhớ nhung, nhưng mà Cơ Khuynh Tuyệt nghe xong, lại là theo bản năng thân thể run lên. Làm sao vậy? Thân thể nơi nào không thoải mái? Thủy Lưu Thanh an tĩnh nằm ở một bên, ổ chân hạ một bàn tay, lại là phi thường thật cẩn thận mà xoa ấn đối phương vòng eo, thấy Cơ Khuynh Tuyệt tỉnh cũng không có gì phản ứng, không khỏi ra tiếng dò hỏi. Dứt lời, Bên cạnh cơ khuynh tuyệt cuối cùng là hoàn hồn, nàng hảo nửa ngày mới ghé mắt nhìn Thủy Lưu Thanh, đối phương sắc mặt một mảnh thanh minh, một đầu đen nhánh lượng lệ tóc đen rối tung ở toàn bộ đầu vai, thoạt nhìn tựa hồ phá lệ tinh thần sáng láng. Nhưng mà, hiện giờ dáng vẻ này dừng ở cơ khuynh tuyệt trong tầm mắt, lại là cảm thấy phá lệ trói mắt. Thoải mái sao? Thủy Lưu Thanh không khỏi cười khẽ một tiếng, trên tay động tác không ngừng, đột nhiên thấp thấp ra tiếng dò hỏi. Nghe xong lời này, cơ khuynh tuyệt theo bản năng muốn gật gật đầu. Bất quá suy nghĩ nhanh chóng thu hồi, nàng vội vàng lại đỉnh chỉ chính mình động tác. Thủy lưu thanh. Cơ khuynh tuyệt một đốn, nghiêng mắt nhìn đối phương, đột nhiên không ngọn nguồn hô một tiếng. Thủy lưu thanh phản xạ có điều kiện đáp lời, ơn. Ngươi biết không? Cơ khuynh tuyệt nhìn nàng nói đến, nếu không phải bởi vì hiện tại ta liền một ngón tay đều không nghĩ nhúc đích, ta nhất định sẽ hung hăng đá ngươi hai chân, sau đó đem ngươi đổi ra hoa linh quốc. Thủy lưu thanh. Ngay vậy. Thủy lưu thanh thoáng chốc có chút không tự giác ho nhẹ hai tiếng, nàng tức khắc không khỏi lấy lòng cười, mở to một đôi vô tội mắt to, phi thành thành khẩn xin lỗi nói, thực xin lỗi, là ta không đúng, ta sai rồi. Đừng đình. Cơ khuynh tuyệt đột nhiên lại nói. Thủy lưu thanh sửng sốt, ơn. thấy vậy, cơ khuynh tuyệt tự hồ nghĩ tới cái gì, vội vàng trừng lớn hai mắt, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi giải thích nói, ta nói chính là ngươi tiếp tục, mắt xa. Nhìn đối phương tức giận bộ dáng. Thủy Lưu Thanh chỉ cảm thấy tim đập lại lỡ một nhịp, bất quá lúc này nàng tất nhiên là không hảo ngẫu nghịch đối phương, chỉ có thể tiếp tục dối tay chậm rãi xoa thủ hạ vòng eo. Hảo! Thủy Lưu Thanh sủng nghịch đáp lời. Cùng lúc đó, phòng bên ngoài đột nhiên vang lên một trận nho nhỏ nghị luận thanh, tựa hồ là hoa linh quốc hai gã tiểu đệ tử. Sư Tôn nói, cơ sư tỷ thương thế hẳn là đã sớm khôi phục mới đúng vậy, như thế nào hiện giờ đều một tháng đi qua, cũng không thấy cơ sư tỷ ra tới, chúng ta muốn hay không vào xem. Không hào đi, cơ sư tỉ hẳn là ở tu luyện, hơn nữa ta nhớ rõ cơ sư tỉ bạn lữ tới lúc sau, cũng không có ở xuất hiện quá, các nàng. Tự hồ là đột nhiên nghĩ tới cái gì, bên ngoài hai người nhanh chóng ngầm miệng lại, các nàng thực mau chính là bay nhanh mặt đỏ chạy ly nơi này. Bất quá một lát công phu, phòng bên ngoài lại là khôi phục can tĩnh. Nhưng mà lúc này trong phòng, cơ khuynh tuyệt đang nghe thấy hoa linh cốc đệ tử thanh âm sau, tức khác chính là một trận mặt nhiệt, mặc danh liền có chút cảm thấy thẹn cảm giác. Nghĩ đến đầu sỏ gây tội liền tại bên người, nàng thật muốn đem đối phương hành hung một đốn. Thoải mái sao? Thủy lưu thanh phản phất không nghe thấy, thủ hạ lực độ vừa văn tốt, không khỏi ngước mắt nhìn đối phương lại lần nữa hỏi. Thủy. Lưu. Thanh. Này ba chữ, cơ khuynh tuyệt cơ hồ là một chữ một chữ từ trong miệng nhảy ra, răng hàm sau tựa hồ đều bị nàng cắn. Nàng thề, chờ nàng tu dưỡng hảo, nhất định cũng muốn thủy lưu thành một tháng. Không, 3 tháng đều không xuống dường được. Chương 345 phiên ngoại 12. Gió nhẹ thổi qua, mãn viện tử đều thổi rơi xuống đầy đất lá cây. Bất quá thực mau, liền thấy có hai vị thị nữ giả dạng thân ảnh, một trước một sau từ phía trước cổng vòm chỗ đi đến, các nàng mỗi người đều tay cầm một phen giản dị cái chổi, sau đó liền bắt đầu thật cẩn thận quét tước thạch trên đường lá rụng. Ào ào. Không quá bao lớn một lát sau, bên ngoài liền truyền đến một trận thật lớn linh lực dao động. Thấy vậy, trong sân hai vị thị nữ không khỏi sôi nổi ngước mắt hướng tới nơi xa nhìn thoáng qua. Bất quá thực mau lại là hầm hực mà thu hồi chính mình ánh mắt. Hào nửa ngày, một bên áo lục thị nữ thấy tiểu thư không ở, không khỏi lấy chút cái trổi nhích lại gần, mở miệng cảm khái nói, vừa mới động tĩnh, hình như là lại có cái khác tiên gia đệ tử tới chúng ta đồng phủ chúc mừng. Ngay vậy, một vị khác màu lam nhạt thị nữ cũng là không khỏi nhanh chóng ứng hòa nói, đúng vậy, gần nhất thiếu chủ thành công đột phá phi thăng thành tiên, cơ hồ trung đô tu tiên thế gia đều sẽ cố ý người tới chúc mừng. Chúng ta đồng ra tửa hồ đã thật lâu chưa từng như vậy náo nhiệt phong cảnh qua, thiếu chủ thật là quá lợi hại. Đúng vậy. Thuận thế lên tiếng, màu xanh lục thị nữ tửa hồ lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, tức khác không khỏi thần bí hề hề nói, kỳ thật, các đại thế gia đột nhiên nguyện ý cùng chúng ta giao hảo, trừ bỏ tu ninh thiếu chủ ở ngoài, trong đó còn đều là chúng ta tiểu thư duyên cớ. Tiểu thư, màu lam nhạt thị nữ nghe xong lời này, nhưng thật ra có chút mới lạ lên. Màu xanh lục thị nữ cười cười. Lúc này mới nhỏ giọng giải thích nói, nam vực xương hoa cung cung chủ biết đi, hiện giờ cả cái đại lục thượng đệ nhất nhân, nàng cùng chúng ta tiểu thư chính là có thực trọng tình ý. Người nói chính là cái kia phi thăng thành thần phục cung chủ. Màu lam nhạt thị nữ dừng một chút, thoáng chốc chính là lộ ra đầy mặt kinh ngạc chi sắc, tựa hồ rất là không thể tưởng tượng. ân Màu xanh lục thị nữ gật gật đầu, tiếp tục nói, phục cung chủ là từ bắc vực trung đi ra, chúng ta tiểu thư khi còn nhỏ có một lần rời nhà trốn đi, vừa lúc tới rồi bắc vực. Hai người lúc này mới có thể kết bạn, sau lại phục cùng chủ tới Trung Đô thời điểm, tiểu thư cùng thiếu chủ đều cố ý chiếu cố quá phục cung chủ. Nghe này đó bí tân, màu lam nhạt thị nữ tựa hồ phá lệ khó có thể tin, kinh hách một trương miệng đều có thể tác tiếp theo cái trứng gà, hảo nửa ngày đều khó có thể hoàn hồn, Đức Quắm nói, tiểu thư cư nhiên nhận thức. Đường kim trên đại lục thần thần. Đệ nhất nhân, ngươi xác định. Không phải ở lửa ta. Dứt lời, màu xanh lục thị nữ không khỏi trắng liếc mắt một cái, lại vội vàng nói: Đương nhiên là thật sự, này đó đều là ta nghe mạc ma ma nói, bất quá này đó đều là mấy trăm năm sự, chúng ta phía trước chưa từng nghe qua cũng bình thường. Phục cung chủ còn ở tiểu thư nhà ở trụ quá đâu, nói không chừng chúng ta hiện tại quét tước con đường này, lúc trước đã bị phục cung chủ đi qua. Nói nói, hai người đều không khỏi có chút kích động lên, hiện giờ phục nhàn đã là trở thành rất nhiều người sùng kính đối tượng, rốt cuộc mấy vạn năm tới, rốt cuộc có một vị phi thăng thành thần người tu tiên, đại gia tất nhiên là tồn mạc cường tâm lý. Khi nói chuyện, hai người tựa hồ cũng càng có nhiệt tình, nói không chừng các nàng đi qua con đường này, cũng có thể dán lên một ít khí vợ. đã đi. Thức mau, sân bên ngoài đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân, hai vị thị nữ nghe xong, tức khắc vội vàng như kinh thỏ giống nhau nhanh chóng tách ra, sau đó hơi hơi rũ xuống đầu, trước sau như một nghiêm túc quét tước, trong sân phía trước phía sau lá rụ. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh đó là từ cổng vò ngoại nhất chân đi đến. Thấy người tới. Thạch hai bên đường thị nữ không khỏi sôi nổi rũ mắt hành lễ nói, tiểu thư Đồng chân nhìn hai người, tùy ý điểm điểm ứng hòa một tiếng, nàng cũng không có nghĩ nhiều, ngược lại chính là nhấc chân xuyên qua các nàng, tiếp tục hướng tới phía trước phòng đi rồi qua đi. Mặt sau hai người tất nhiên là không dám lại nghị luận cái gì, vội vàng lại sôi nổi nắm cái trổi bắt đầu tiếp tục dọn dẹp tin tức diệp. Chờ các nàng đem toàn bộ sân quét tức không nhiễm một hạt buổi khi, chỉ nghe thấy kéo kẹt một tiếng, cửa phòng lại là bị mở ra, bên trong đồng chân đột nhiên đi ra Hướng tới hai người phân phó nói trong phòng cũng thu thập một chút ta gần nhất muốn ra một chuyến xa nhà phòng trừng có hơn nửa năm thời gian không trở lại Đúng vậy hai người nghe xong vội vàng vội vàng đáp lời lúc này mới lại song song đi đến đồng chăn không nói thêm gì ngược lại chính là tiếp tục thu thập chính mình chữ vật Linh giới trung đồ vật nhìn dáng vẻ sát thật là ở vì ra xa nhà làm chuẩn bị một bên màu xanh lục thị nữ thấy không khỏi đánh bạo hỏi tiểu thư lại muốn ra ngoài rèn luyện sao. ngay vậy đồng chăn không khỏi xua xua tay Cười đúng sự thật nói, không phải, ta cùng đại ca muốn đi Nam Vực một chuyến. Nói tới đây, Đồng Trăn không khỏi dừng trong tay động tác, quay đầu lại nhìn hai người tiếp tục giải thích nói, Nam Vực xương Hoa cũng nghe qua đi, ta bằng hữu phục cùng chủ sắp muốn cử hành đạo Lữ Đại Điển nghi thức, chúng ta là muốn đi tham gia Đại Điển. Phần 432 Nói xong, Đồng Trăn tựa hầu nghĩ tới phục nhan cùng Bạch Nguyễn Ly, hai người rốt cuộc là đi tới hôm nay này một bước, nàng không khỏi thế các nàng vui vẻ vẽ miệng tươi cười đều không có buông xuống quá. Mà phía sau nghe xong nàng một phen lời nói hai vị thị nữ, tức khác chính là kinh ngạc trừng lớn hai mắt, ngược lại lại là đầy mặt kích động chi sắc, nếu không phải thời cơ không đúng, các nàng nói không chừng đều có thể nhảy dựng lên. Đồng chăn tựa hồ có điều phát hiện, tức khác bất đắc dĩ lắc đầu. Không có nghĩ nhiều, đồng chăn thực mau chính là thu thập hảo chính mình đồ vật, ở 3 ngày sau sáng sớm, nàng cùng đồng tu ninh rốt cuộc là thuận lợi cưới thượng nhà mình linh thuyền. Sau đó thẳng tắp hướng tới Nam Vực lao đi. Đại ca, đồng chăn đi lên thuyền đỉnh thời điểm, liền thấy đồng tu ninh thân ảnh, nàng lập tức đi qua. Nghe thấy nàng thanh âm, đồng tu ninh lúc này mới xoay người nhìn về phía chính mình mội muội hắn không khỏi cười một tiếng, rối tay sờ sờ đồng chăn đầu, như thế nào ra tới, gần nhất tu luyện thế nào. Cũng không biết ngươi chừng nào thì mới có thể đột phá đến đại thừa kỳ. Nghe này liên tiếp vấn đề, đồng chăn tức khắc tức giận đến chụp bay đối phương tắc loạn tay, tức giận nói. Ta là thể tu, tu vì sao có thể sẽ đột phá nhanh như vậy? Ngay vậy, đồng tu ninh tức khắc có chút buồn cười. Nhưng thật ra ngươi, đồng chăn nhìn hắn, lại nghiêm túc nói, lần trước ở Nguyên Thủy Sâm Lâm Trung, thiếu chút nữa liền hủy căn cơ. Lần này phi thăng thành tiên không có xuất hiện cái khắc vấn đề đi. Nói lên cái này, đồng chăn cũng là sau lại mới biết được phục nhan từng ở Nguyên Thủy Sâm Lâm Trung, cứu chính mình đại ca một mạng, kia một khắc nàng phá lệ động dung, thật sự không biết nên như thế nào cảm tạ đối phương mới hảo. Vì thế, 10 năm trước nghe nói Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly đã phản hồi Sương Hoa Cung sau. Các nàng hai người liền tới quá một chuyến, chỉ là lúc ấy Phục Nhan bội vàng vì Bạch Nguyệt Ly khôi phục lại là không có thể thấy thượng một mặt. Cũng liền ở một tháng trước, đồng chăn đột nhiên thu được Phục Nhan cố ý truyền đến tin tức. Nguyên lai like là Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly chuẩn bị ở Sương Hoa Cung cử hành đạo Lữ Đại Điển Nghi Thức, lúc này mới mời các nàng đồng gia tiến đến thăm gia, lúc đó đồng tu ninh còn lại là vừa mới phi thăng thành tiên, thực lực vẫn chưa ổn định bất quả hắn lại cũng nhất định phải đi một chuyến. Ân cứu mạng, cần thiết tự mình cảm tạ. Dung đồng tu Linh nói tới nói, nếu là lấy sau so phục nhan có yêu cầu bọn họ đồng ra địa phương, hắn nhất định việc nhân đức không nhường ai. Đối này, đồng chăn không khỏi kéo kéo khoe miệng, lấy nàng đối phục nhan hiểu biết, nàng tất nhiên là minh bạch đối phương sẽ không có loại này ý tưởng, huống hồ hiện giờ phục nhan cùng bạch nguyệt ly nếu là thực sự có sự, phòng trừng cũng các nàng đồng ra có thể chân chính giúp đỡ cũng không nhiều lắm. Đương nhiên Đồng chăn cũng chưa từng đi phản bác đồng tu ninh, lần này các nàng đi trước nam vực xương hoa cung, cũng là đái mang đủ hạ lễ. Thuyền trên đỉnh, đồng tu ninh nhìn nhà mình muội muội đúng sự thật cười cười nói, yên tâm đi, ta đều đã phi thăng thành tiên, tất nhiên là sớm đã đã không có bất luận cái gì trở ngại. Khi thật hắn lần này có thể thuận lợi phi thăng, trừ bỏ đạt được một ít cơ duyên ngoại, cũng là thừa nhận rồi phục nhan phá tan thiên đạo chói buộc chỗ tốt, hiện giờ trên đại lục linh lực bức người, đối với mỗi một vị người tu tiên tới nói đều là như cá gặp nước. Đúng rồi. Đồng tu ninh nghĩ tới cái gì, không khỏi lại dặn dò nói, ta biết ngươi cùng phục cùng chủ là từ nhỏ liền quen biết bằng hữu nhưng là ngươi cũng muốn chú ý một ít đúng mực, biết không? Ấn. Đồng chăn nghe xong, có chút có lệ đáp lời. Ở đồng chăn trong lòng, mặc kệ phục nhan thành cỡ nào đại nhân vật, các nàng vẫn là ở thủy linh tông trung đàm tiếu bản thân, nàng tin tưởng đối phương cũng là như thế, này cùng tu vi còn có thế ra đều không có bất luận cái gì quan hệ nghĩ đến chỗ này Đồng chăn không khỏi ngước mắt nhìn về phía nơi xa nam vực phương hướng, cẩn thận ngắm lại, các nàng sắc thật hồi lâu không thấy, nghe nói Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly còn phải một cái nữ nhi tiêu quả quả, nàng đã có chút sợ không kịp đãi muốn cùng các nàng gặp lại. Cứ như vậy, bởi vì mang theo giày nặng hạ lễ, đồng gia đoàn người cũng không dám ở trên đường nhiều trí hoãn, dùng ngắn ngủn hơn một tháng thời gian, chính là kéo dài qua hai đại vực, thuận lợi đến tới rồi nam vực xương hoa cung. Đồng chăn cùng đồng tu ninh đi xuống thuyền thời điểm. Liếc mắt một cái liền thấy phía trước Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly một nhà ba người, các nàng tựa hồ là thu được tin tức, cô ý tiến đến nên đón. Phục Nhan, Bạch Sư tỷ thấy hai người thân ảnh, đồng chăn lập tức trước mắt sáng ngời, nàng cơ hổ là không có bất luận cái gì do dự, lập tức dơ tay hướng tới các nàng với vẫy, sau đó trực tiếp nhấc chân từ giữa không trung lược lại đây. Thực mau, đồng chăn đó là dừng ở các nàng trước mặt. Người rốt cuộc tới. Phục Nhan cũng là thực nhiệt tình cùng đồng chăn chào hỏi. Nàng nhìn không có bất luận cái gì biến hóa đối phương, đầy mặt đều là tràn đầy tươi cười. Dường như có như vậy trong ngay mắt, các nàng vẫn là thủy linh tông chung một người bình thường đệ tử. Đã lâu không thấy, đồng sư muội Bạch Nguyệt ly nhìn đồng chăn, cũng là đôi mắt mỉm cười, dơ tay không hề khoảng cách cảm trào hỏi. Thấy vậy, đồng chăn càng là kích động sắp khóc ra tới. Nàng ngước mắt nhìn hai người, thanh âm đều có chút nghẹn ngào lên, thật tốt. Bạch sư tỷ cùng phục nhan các người rốt cuộc nền đón tốt nhất kết t Chúng ta thật là lâu lắm không có như vậy gặp nhau. Nói, mặt sau đồng tu ninh cũng đã đi tới, nhìn chính mình hoàn toàn không có lệ nghĩa muội muội tức khác có chút đỡ chán, lúc này mới chắp tay nói, làm hai vị chê cười, tiểu mội chính là có chút kích động. Chúng ta xác thật thật lâu không có tụ ở bên nhau. Phục nhan cười cười, tất nhiên là không có để ý, ngược lại đầy mặt đều là hạnh phúc ý cười, sau khi nói xong lại nói, đi thôi, chúng ta về trước xương hoa cung. Đồng tu ninh liên tục gật đầu đáp lời. Nhưng mà một bên Đồng chăn tất nhiên là chưa từng để ý tới nhà mình đại ca, nàng đột nhiên duỗi tay xoa xoa ướt át khỏe mắt, đem ánh mắt dừng ở Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly trung gian, kia nói thân ảnh nho nhỏ trên người. "Ngươi chính là quả quả đi." Đồng chăn cười cùng nàng tra hỏi. "Ấn quả quả tựa hồ cũng không kiên đảm, mở to một đôi thủy linh linh đôi mắt, tràn đầy tò mò nhìn đối phương." Kia một khắc, khắp trên bầu trời bóng người đều là đầy mặt tràn đầy ý cười, Đồng chăn cứ như vậy một bên cùng Phục Nhan Bạch Nguyệt Ly tự cú. Một bền treo gẻo quả quả. Một đám người vừa nói vừa cười đi vào sương hoa cung. chương 346 phiên ngoại 13. Một đạo lưu quang tử chân trời hiện lên, chấp mắt chính là rừng ở một tòa yên tĩnh không người trên ngọn núi. Phục nhan dừng bước chân, đột nhiên ngước mắt nhìn về phía phía trước một chỗ, nàng không có chần chờ, liền như vậy trực tiếp nhấc chân đi qua, sau đó hơi hơi ngước mắt vừa động, phía trước thoáng chốc liền chuyển đến một trận kết giới dao động. Hào hào. Trong phút chốc, Mắt thường có thể thấy được một tầng kết dưới hướng bốn phía nhộn nhạo mở ra, mà phục nhan trước mắt lại là trợt hiện ra một cái như ẩn như hiện cửa động, nàng liền như vậy lắc mình đi vào sơn động. Thức mau, mọi nơi lại lần nữa khôi phục tới rồi phía trước cán tĩnh. Mà trong sơn động phục nhan tất nhiên là không có để ý, nàng thẳng tắp một đường thâm nhập, bất quá là một lát công phu, cũng chỉ thân một người tới tới rồi sơn động chỗ sâu trong, nơi này phá lệ yên tĩnh, tựa hồ không có bất luận cái gì cái khác sinh mệnh dao động. Chớp mắt tầm nhìn chậm rãi trở nên trống trải lên, toàn bộ sơn động hình ảnh rốt cuộc bị phục Nhan thu hết đáy mắt, nàng nhấc chân đi qua, chỉ thấy to như vậy không gian trung, lại là đứng lặng một tòa hình người cao cự thạch. Liếc mắt một cái nhìn lại, cự thạch tựa hồ rất là bình thường tầm thường, thậm chí cũng cảm thụ không đến cái gì linh lực dao động, nếu là có người ngoài ý muốn tới đây, phòng trừng cũng sẽ không chú ý quá nhiều. Nhưng mà giờ này khắc này, phục Nhan thân thể lại là ngừng ở cự thạch trước mặt. Nhìn trước mắt cự thạch, Phục nhan trên mặt thần sắc cũng không có cái gì cảm xúc, nàng chỉ là dừng một chút, lại bỗng nhiên môi răng mấp máy, nên đã tỉnh. Dứt lời, liền thấy Phục nhan đống nhiên rỗi tay dừng ở cự thạch thượng, ngược lại một đạo mênh ngông lực lượng tức khắc thuận thế dốc toàn bộ lực lượng, cơ hội là chớp mắt nháy mắt, trước mắt cự thạch thượng chính là long lánh khởi một mảnh quang mang, thức mau lại là kịch liệt chấn động lên. Ông ông, phanh, phanh. Ngay sau đó, toàn bộ trong sơn động đột nhiên vang lên đinh thai như góc bạo phá thành trước mắt cự thạch lại là nháy mắt bị tạc chia năm xẻ bảy, lớn lớn bé bé đá vụn kịch liệt mà hướng tới tứ phía ném tới, trong không khí đều là đầy trời màu trắng bụi bặm. Nhưng mà, một bên phục nhan lại là không có hoạt động nửa bước, nàng như cũ ở thật lớn bạo pha chung, bình yên vô sự đứng lặng ở bên trong, một thân khiết tỉnh váy áo thượng, càng là chưa từng lây dính thượng nửa điểm cho bụi. Cũng không biết đi qua bao lâu, toàn bộ sơn động lúc này mới hoàn toàn an tính lại. Lúc này, một đạo thân ảnh thình lình xuất hiện ở phục nhan trước mặt. Nàng một thân màu đen váy dài, tóc dài như thác nước tự nhiên rơi xuống, hai mắt khép hở, phản phất là ngủ rồi giống nhau. Thực hiện nhiên, này nói màu đen bóng người, phía trước đúng là bị giấu ở vừa mới cự thạch trung Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một phiến lông mi rốt cuộc là nhẹ nhàng run rảy một chút. Cặp kia nhắm chặt hai trống mắt, cũng tùy theo nhẹ động một cái trước mắt, ngược lại chính là chậm rãi mở. Mới vừa tỉnh lại hát tử nữ tử, tựa hồ thật lâu đều không thể hoàn hồn, nàng nhìn trước mặt phục nhan Chỉ cảm thấy một trận xa lạ, không biết vì sao, nàng trong đầu hình như là trống giống, một kia ký ức cũng không có. Người hát tử nữ tử hào nửa ngày mới hoàn hồn, nàng tràn đầy nghi hoặc nhìn chầm chầm Phúc Nhan, rất là khó hiểu buột miệng tốt ra, chính là lời nói đến ít hầu, nàng lại không biết chính mình muốn nói cái gì, hoặc là hỏi cái gì. Thấy hát ý gì nữ tử bình yên tỉnh lại, Phúc Nhan thần sắc rốt cuộc là giật giật, nàng đông nhiên chậm dai thu hồi chính mình tay, sau đó rất là tự nhiên gác lại ở sau người. Ngược mắt nhàn nhạt nhìn chằm chằm đối phương. Phục Nhan tựa hồ cũng không có sốt ruột giải thích đối phương nghi hoặc, ngược lại bình tĩnh ra tiếng hỏi, nhưng còn có cảm giác không khỏe địa phương. Ngay vậy, Hắc Y nữ tử chỉ có thể đúng sự thật lắc đầu. Thấy vậy, Phục Nhan hơi hơi gật đầu một chút, nàng cũng nhận thấy được đối phương trên người hơi thở phá lệ vững vàng, xác thật đã không có cái khác thai hoàng ẩm, vừa mới cũng bất quá là nàng ở làm cuối cùng đích xác định mà thôi. Hắc Y nữ tử nhìn Phục Nhan, không khỏi hơi hơi nhíu mày. Không biết vì sao, nàng tiềm thức chung lại là có chút sợ hai đối phương, nếu không phải bởi vì nàng hiện tại không có bất luận cái gì ký ức, khả năng đã cất bước liền chạy. Hưu. Liên ở H.I.G. nữ tử mặt lộ vẻ dối dám chi sắp thời điểm, có thứ gì đột nhiên từ trước mắt bị ném tới, nàng vội vàng phản xạ có điều kiện vững vàng tiếp được, dụ mắt vừa thấy, lại là một khối ngọc bài. Hướng bên trong rót vào linh lực. Phục nhan thanh âm lại lần nữa văng lên. H.I.G. nữ tử cứ việc vẫn là có chút nghi hoặc, bất quá dừng một chút. Nàng vẫn là y đi theo phục nhan lời nói, dơ tay hướng tới Ngọc Bài trung dốc vào một tia chính mình trong cơ thể linh lực. Hào hào. Trật gian, trong tay Ngọc Bài thượng đột nhiên hiện lên một đạo ánh sáng, do H.I.L.E. nữ tử thiếu chút nữa dơ tay liền ném bất quá lại bị một loại vô hình lực lượng đè ép trở về, chỉ có thể trơ mắt nhìn một đạo quần sáng hiện lên ở chính mình trước mặt. Đây là H.I.L.E. nữ tử một đốn, nhìn chầm chầm trên quần sáng rậm rạp tin tức khi, chỉ cảm thấy đại nào đều có chút chuyển bất quá công tới Phục nhan như cũ nhìn chằm chằm nàng, không có suốt ruột giải thích. Lâm mạc. H.I.G. nữ tử rốt cuộc nhận ra mặt trên lớn nhất hai chữ, không khỏi thuận thế nghi hoặc ra tiếng, nhưng mà dây tiếp theo nàng ánh mắt rồi lại là gắt gao rừng ở tên này bên hư ảnh thượng. Này nói nửa người hư ảnh, lại là cùng nàng lớn lên giống nhau như lúc. Nàng có thể cảm giác chính mình tu vi không thấp, tất nhiên là sớm đã bằng vào linh lực thấy do chính mình bộ dáng, cho nên lúc này mới đầy mặt không thể tưởng tượng, bất quá thực mau có thứ gì ngay lập tức từ nàng trong đầu hiện lên. Trong ngáy mắt, trật bừng tỉnh đại ngộ. Nàng trưng lớn hai mắt, một lần nữa ngước mắt nhìn trước mắt Phục Nhan, vẫn là có chút khó có thể tin hỏi, đây là... Ta... ta liền... là Lâm mạn Trên quần sáng nửa người hư ảnh, đúng là nàng chính mình. Thực hiện nhiên, này mau ngọc bài thượng gọi là Lâm Mạt tin tức, chính là H.I.D. nữ tử chính mình. Nàng đã tiêu Lâm Mạt, chỉ là không biết vì sao, nàng hiện giờ lại là cái gì ký ức cũng không có. Nhị Nối Phương tràn đầy kinh ngạc thần sắc, phục nhan hoán hoán, rốt cuộc là ra tiếng giải thích nói: "Ta là Sương Hoa cung công chủ, ngươi là ta Sương Hoa cung đệ tử Lâm Mạn, 30 năm ở một hồi rèn luyện trung thiếu chút nữa bị đoạt xá, cứ việc ta kiệt lực đem ngươi cứu về rồi, bất quá trí nhớ của ngươi lại là hoàn toàn mất đi, Vinh không thể lại tìm về." Nghe xong lời này, Lâm Mạt ánh mắt bỗng nhiên có chút dại ra, nàng ngơ ngác nhìn trước mặt phục nhan, cũng không biết đến tọt cùng dưới đáy lòng nghĩ cái gì. Phục nhan lại là không thèm để ý. Lại lần nữa bình tĩnh nói, tu tiên người, đã được tân sinh, cũng không cần lại truy đổi qua đi, người như cũng là ta xương hoa cung đệ tử, lâm mạt. Nói xong, chỉ thấy bốn phía không gian truyền đến một trận dao động. Thức mò. Phục nhan thân ảnh đã là biến mất ở trong sân động chỉ để lại lâm mạt một người thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, nàng ngơ ngác nắm trong tay thân phận ngọc bài, tựa hồ tin hơn phân nửa. Phần 433. Cũng không biết đi qua bao lâu, chờ lâm mạt hoàn toàn bình phục hạ tâm tình của mình sau Lúc này mới không thể không nhấc chân hướng tới sơn động bên ngoài đi đến, chuẩn bị đi trước Phục Nhan trong miệng Sương Hoa Cung. Lúc này bên ngoài không chung phía trên, lương đạo thân ảnh đang lẳng lặng nhìn lâm mặt thân ảnh từng bước một rời đi ngọn núi. Nàng thật sự sẽ tin sao? Bạch Nguyệt Ly thu hồi chính mình tầm mắt, đồng nhiên ghé mắt nhìn về phía bên cạnh Phục Nhan, mở miệng dò hỏi. Ngay vậy, Phục Nhan chỉ là tùy ý cười cười, không sao cả nói, nàng tin hoặc là không tin đều không có quan hệ, đã từng hết thể đều sớm đã như mây khói tiêu tán không bao giờ sẽ có người biết được. Nói, Phục Nhan lại dơ tay cầm Bạch Nguyệt Ly bàn tay, nhàn nhặt nói, "Sư tỷ yên tâm đi, ta đã cắt đứt sở hữu hai hoàng ầm, nàng vĩnh viễn đều sẽ chỉ là Lâm Mạt, không bao giờ có thể biến trở về người khác." Ân. Bạch Nguyệt Ly cười gật gật đầu, nàng tất nhiên là tin tưởng Phục Nhan năng lực. Khi nói chuyện, phía dưới Lâm Mạt thân ảnh đã là hoàn toàn biến mất ở hai người trong tầm mắt, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly cũng không có tiếp tục chú ý. "Sư tỷ, chúng ta trở về đi." Phúc Nhan rắt Bạch Nguyệt Ly bàn tay, cười nói, dược nắm cùng phu quyển các nàng, cũng đã đã trở lại, hiện tại đang ở tinh nguyệt phong thượng. Nghe xong lời này, Bạch Nguyệt Ly trước sừng sốt, ngược lại chính là mặt lộ vẻ nhật nhạt ý cười, có chút kinh hỉ trở lại, các nàng cuối cùng đã trở lại. Không thể không nói, này mười mấy năm chung, hai người chính là đã không có nửa điểm tung tích, hiện giờ cuối cùng là đã trở lại, đại gia cũng coi như là tề tiểu. Vì thế không có quá nhiều trí hoãn, tầng mây thượng hai người chấp mắt chính là biến mất không thấy. Lúc này tinh nguyệt phong thượng, mọi người sớm đã là tề tụ một đường. Thủy lưu thanh thấy đồng chăn thời điểm, không khỏi đầy mặt đều là ngoài ý muốn, nàng còn nhớ rõ lúc trước ở Thủy Linh Tông Trung, đồng chăn cùng Phục Nhan cũng đã là bạn tốt, khi đó nàng chỉ cho là đối phương có chút kỳ quái, lại là chưa từng nghĩ đến, đồng chăn lại là trung đô đồng ra người. Liên ở Thủy lưu thanh gắt gao nhìn chầm chầm đồng chăn thân ảnh khi, bên hai đột nhiên vang lên một cái sâu kín thanh âm, nhìn cái gì? Dứt lời, Thủy Lưu Thanh lúc này mới hoàn hồn Nàng vội vàng thu hồi chính mình tầm mắt, ghé mắt nhìn về phía bên cạnh Cơ Khuynh Tuyệt, có chút buồn cười giải thích nói, "Không có, ta chỉ là suy nghĩ cung chủ cùng Bạch Sư Tử, như thế nào còn chưa trở về." Cơ Khuynh Tuyệt ánh mắt sâu kín, cũng thuận thế nhìn thoáng qua bên kia đồng trăn, sắc mặt rõ ràng có chút không quá đẹp. Thấy vậy, Thủy Lưu Thanh bất đắc dĩ, chỉ phải đem người kéo đến một bên, nhỏ giọng hướng nàng giải thích lúc trước các nàng ở Thủy Linh Tông chung sự tình. Hào nửa ngày, Cơ Khuynh Tuyệt sắc mặt mới hảo rất nhiều. Mà bên này đồng chăn phát hiện có tầm mắt rừng ở chính mình trên người khi, không khỏi nghi hoặc nước mắt, bất quá lại cũng không phát hiện cái gì không đúng, nàng cũng không có để ý quá nhiều, ngược lại lại cười ha hả hỏi, quả quả, thích không thích cái này à? Nói, liền thấy đồng chăn trở tay móc ra một quả linh khí vòng ngọc. Hoa nhìn lấp lánh tỏa sáng linh khí vòng ngọc, quả quả hai tròng mắt tức khắc liền sáng lên, dối tay liền phải. Một bên mình khi thấy, không khỏi cũng nhìn quả quả, đầy mặt nghiêm túc nói, ta cũng thích, quả quả nhường cho ta được không? Nghe xong lời này, quả quả tức khắc sử sốt nho nhỏ khuôn mặt tấn hiện dối dám chi sắc, tựa hồ không biết nên như thế nào lấy hay bỏ hảo, như vậy bộ ráng, xem đồng chăn cùng Minh Hy đều là một trận mềm lòng, bất quá khỏe miệng lại tràn đầy ý cười. ha ha quả quả quá đáng yêu ô ô, xem đến ta cũng muốn cái nữ nhi. Minh Hy rỗi tay sờ sờ quả quả đầu, không khỏi hay còn cảm khái. Bên này cười vui một đường, bên kia vừa mới trở về không lâu phương thất, sắc mặt lại là tựa hồ tràn đầy bất đắc dĩ chi sắc. Nàng ngước mắt nhìn chính mình trên đỉnh đầu tiểu hắc long, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, hảo, phục cung chủ các nàng hai người lập tức liền trở về, ngươi xác định còn muốn bảo trì dáng vẻ này. Nghe xong lời này, chỉ thấy một đạo quang mang hiện lên, tiểu hắc long một lần nữa hóa thành một bóng người. Chỉ là cho dù khôi phục nhân thân, phu quyển ánh mắt như cú gắt gao rừng ở phượng thất trên người, xem người sau đấy lòng đều có chút phát mau, phun ra nuốt vào nói, sao? Làm sao vậy? Đừng nghĩ ném giấc ta. Vô quyền tựa hồ có chút ưu và nói: "Phượng thất." Chương 347: Tiên ngoại xong. Một ngày này, nam vực rốt cuộc là thả tình. Đại tuyết sau khắp đại địa, ở kim sắc ánh mặt trời chiếu rọi xuống có vẻ phá lệ lấp lánh tỏa sáng, từng tòa tuyết sơn ngân trang tố khỏa, xanh thảm trên bầu trời mây cuộn mây tan, huyết thể tốt đẹp giống như nhân gian tiên cảnh giống nhau. Hào ào. ào. mau, liền thấy to như vậy trên bầu trời, đột nhiên xẹt qua từng đạo lưu quang. Bọn họ đi hướng địa phương thế nhưng đều là cùng cái phương hướng, đúng là Nam vực xương Hoa Cung, đơn giản là hôm nay chính là Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt ly kết làm đạo lữ đại điển nghi thức. Biết được tin tức này, cả cái đại lục thượng tông môn cùng thế gia, không khỏi sôi nổi phái người tiến đến tặng lễ chúc mừng, cho nên mới sẽ xuất hiện hiện giờ rầm rộ. Không thể không nói, đại để đây là thượng vạn năm tới, toàn bộ Nam vực nhất náo nhiệt một ngày. Mà lúc này xương Hoa Cung Trung, tự nhiên sớm đã là đám đông chen trúc. Tùy ý có thể thấy được trên đại lục các đại tông môn thế gia đệ tử, không chỉ có như thế, bên ngoài giữa không trung thượng càng là vây tụ một đám đồng dạng tới đây xem náo nhiệt tán tu. Kỳ thật thật cũng không phải Sương Hoa Cung không muốn tiếp nhận tán tu, chỉ là hiện giờ tiến đến chúc mừng tông môn thế gia đệ tử quá nhiều, Sương Hoa Cung càng là từ hôn qua khởi, cũng đã bị vây có thể nói là chật như nêm cối, căn bản không người lại có thời gian đi bận tâm tán tu. Bất quá toàn bộ trường hợp đảo cũng dị thường hài hòa. Rốt cuộc hiện giờ tất nhiên là không dám có người ở xương hoa cùng trước mặt náo sự, đứng ở bên ngoài giữa không trung thượng, xem náo nhiệt tầm nhìn cũng coi như là nhất đỉnh nhất hảo. Minh Hy đứng ở đại điện bên ngoài hành lang dài khi, nhìn trước mắt cảnh tượng, không khỏi đều sợ ngây người, tựa hồ bị chấn động nói không lời nói tới. Này cũng quá đồ sộ. Một bên đồng chân cũng là không tự giác buột miệng thốt ra. Nói, mặt sau dịch đồ cùng nguyên hạc cũng đi lên trước tới, đồng dạng đầy mặt đều là kích động chi sắc. Hết thảy thật sự đều như là nằm mơ giống nhau, rõ ràng 100 năm chúng ta xương hòa cung mới vừa thành lập không lâu. Đúng vậy, ô, ô Minh Hy cuối cùng là hoàn hồn, nàng nhìn trước mắt hết thảy, tức khác liền có chút hỉ cực mà khóc, nàng theo bản năng dơ tay xoa xoa ướt át khỏe mắt, hương phấn nói, cung chủ các nàng hai người, sẽ ở cả cái đại lục chứng kiến hạ kết làm đạo lữ, thật là quá tốt đẹp. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hoài kích động chi sắc, lẳng lặng nhìn chầm chầm đại điển phía trên. Cẩm Nàng tựa hồ không muốn bỏ lỡ trận này, nghi thức mỗi một khắc, thẳng đến chân trời ánh mặt trời rải lạc xuống dưới, phảng phất cấp toàn bộ xương Hoa Cung đều mạ lên một tầng kim quang, trước mặt đại điện trung đột nhiên vang lên một trận phượng minh thanh. Oà hào! Ngay sau đó, liền thấy một đạo ánh lửa tận trời, một con kim sát phượng hoàng đột nhiên xuất hiện ở tầm mắt mọi người trung, nó tự lửa đỏ trung phá ra, thẳng tắp rừng ở đại điện thượng trên bầu trời. Cư nhiên là phượng hoàng. Nhìn một màn này, tất nhiên là không ít người tu tiên đều lộ ra kinh ngạc chi sắc. Bọn họ gắt gao nhìn chầm chằm trên bầu trời kim sắc Phượng Hoàng, đáy mắt toàn là không thể tưởng tượng. Có lẽ, nay vẫn là đại bộ phận người tu tiên lần đầu tiên thấy thật sự Phượng Hoàng. Mà giờ này khắc này, lại thấy kim sắc Phượng Hoàng phía trên thình lình đứng lặng một đạo đỏ đậm thân ảnh, mọi người đầu tiên là sướng sốt bất quá thực mau lại là định nhãn nhìn lại, đứng ở mặt trên thân ảnh, tất nhiên là một thân hồng y hề phục nhan. Đỏ đậm váy dài giống như là nở rộ ở trên mặt tuyết một mặt cực nóng hoa hồng, nhìn phá lệ nhiệt liệt Chỉ thấy kim sắc phượng hoàng thượng, phục nhan mặt lộ vẻ ý cười, búi tóc thắt cổ bộ Diêu theo gió nhẹ động, trắng tinh giữa mày kiểm kê một giọt chu sa, sớn đến nằng cả người càng thêm mỹ diễm động lòng người, làm người không rời mắt được. Liên ở đây thượng tất cả mọi người vì này kinh ngạc cảm thán thời điểm, bên kia rồi lại là chuyển đến một trận đinh thai như góc rồng ngâm thanh. Giây tiếp theo, còn không đợi chung quanh mọi người phục hồi tinh thần lại, liền thấy một cái màu đen trường lòng từ xương hoa cung chung một bước lên trời, bất quá là chớp mắt ngáy mắt. Đồng dạng là dừng ở đối diện giữa không trung. Nguyên lai trên đại lục long tộc cùng phượng tộc cũng không có diện xảy ra, ô, ô. Không nghĩ tới ở ta sinh thời, còn có thể thấy long phượng đồng thời xuất hiện một màn. Nhìn trên bầu trời một con rồng một con phượng, trong lúc nhất thời mọi nơi không ít người tu tiên đều tràn đầy kinh hỉ không khỏi sôi nổi ra tiếng kinh ngạc cảm thán. Bất quá thức mau, mọi người tầm mắt lại là một lần nữa gắt gao rừng ở hắc long trên người kia nói màu trắng thân ảnh. Chỉ thấy đứng ở hắc long trên người bạch nguyện ly. Một thân tuyết bạch sắc váy dài, áo khoác một kiện mỏng như cánh ve lùa mỏng, đầu đội một con màu bạc bộ diêu một đầu đen nhánh lượng lệ tóc đen theo gió dơ lên. Xa xa nhìn lại, linh động giống như là rơi vào thế gian tiên tử giống nhau, không dính bụi trần, không dính khói lửa phạm tụ. Lúc đó xương hoa cung trên bầu trời, nhất hồng nhất bạch, long phượng trình tường. Tranh tranh. Cùng lúc đó, một đôi song kiếm cũng không biết từ chỗ nào vừa hưởng ra, chúng nó nhanh chóng cắt qua phía chân trời. Đột nhiên ở to như vậy, không gian chung lẫn nhau dây dưa ở cùng nhau, sau đó một bước lên trời. Trên bầu trời không biết khi nào hạ một hồi đào hoa vũ, ở ánh mắt mọi người chung, phúc nhan liền như vậy ngước mắt lẳng lặng nhìn đối diện Bạch Nguyệt Ly, đôi mắt ôn nhu như nước, lại diệp diệp rực rỡ. Theo một trận phượng minh cùng rồng ngâm tiếng vang lên, trên bầu trời hai người rốt cuộc là đồng thời nhấc chân, liền như vậy từng bước một hướng tới đối phương đi đến. Trong phút chốc, tất cả mọi người không tự giác ngừng thở. Đây trời đào hoa trong mưa. Phục Nhan rốt cuộc đi tới Bạch Nguyệt Ly trước mặt, nàng thật sâu nhìn đối phương, mãn nhãn đều là ý cười, đột nhiên thấp thấp hướng tới đối phương hô một tiếng, "Sư tỷ." Bạch Nguyệt Ly đồng dạng nhìn nàng, nhẹ nhàng đáp lời. Dứt lời, hai người đều là không tự chủ được nhìn nho cười. Bất quá tức mau, giữa không chung hai người chính là sôi nổi nâng lên bàn tay, chỉ thấy một mau thông thấu ngọc thạch lẳng lặng nằm ở Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly lòng bàn tay phía trên. Này đó là đạo lư thạch. Lúc này các nàng trong tay đạo lư thạch Lại không phải một quả hoàn chỉnh, thoạt nhìn phản phất chỉ có nửa khối mà thôi, mặt ngoài dưới ánh nắng chiếu xuống, đột nhiên hiện ra nhàn nhạt ngũ sắc lưu quang. Phục nhan thấy vậy, cuối cùng là nhẹ nhàng trở tay phủ lên bạch nguyệt ly bàn tay, trong nháy mắt kia công phu, hai khối đạo lưu thạch nháy mắt ở các nàng trong tay hợp hai là một, một đạo lưu quang tùy theo lập lệ dựng lên. Ông ong, theo một trận rất nhỏ chấn động văng lên, chỉ thấy một đạo ngũ sắc lưu quang đột nhiên từ hai người trong tay phóng lên cao, sau đó lại trực tiếp xuyên qua tầng xuy Thức mau, một đạo quần sáng chính là tùy theo rơi xuống. Lóa mắt quần sáng lẳng lặng dừng ở Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly trên người, phản phất là vì các nàng hai người cố ý mạ lên một tầng quan mang, thoạt nhìn phá lệ thần thánh không thể khinh nhận. Tất cả mọi người rõ ràng, đó là các nàng chi gian lời thề. Từ giờ khắc này khởi, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly sẽ ở khắp thiên địa cùng mọi người chứng kiến giới, kết làm đời đời kiếp kiếp đạo lữ. Cảm nhận được lời thề ánh sáng từ các nàng trên người phát quá. Phúc Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly lúc này mới không hẹn mà cùng bung lòng tay ra, đã trở thành một chỉnh khối đạo lực thạch, liền như vậy lẳng lặng phiêu phủ ở hai người trước mặt. Một đạo nhu hòa quang độ, càng là tùy theo chậm rãi ở các nàng chi gian xuyên qua. Phúc Nhan cười nhìn Bạch Nguyệt Ly, đột nhiên vươn chính mình bàn tay, mà Bạch Nguyệt Ly cũng hiểu ý dơ tay, vương vàng dừng ở đối phương bàn tay phía trên, các nàng cầm tay đi hướng phía dưới sương hoa cung đài cao. Trên đài cao, Quả Quả đang đứng ở mặt trên ngựa đầu nhìn các nàng. Hai người cho nhau nhìn nhìn đối phương, lại nhìn nhìn thuộc về các nàng nữ nhi quả quả, đầy mặt đều tràn đầy một mặt hạnh phúc ý cười. Chúc mừng! Chúc mừng! Chúc mừng phục cung chủ cùng bạch tiên tử thành công kết làm đạo lữ. Nhìn hai người chậm rãi từ phía trên đi xuống tới, mọi nơi mọi người không khỏi sôi nổi chắp tay chúc mừng nói, trong lúc nhất thời khắp không gian trung đô vang lên nhiệt liệt tiếng hoan hô, xương hoa cùng các đệ tử càng là kích động minh kiếm ý bảo. Không thể không nói! Nhìn một màn này mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút động dung. Lúc này đứng ở trên nóc nhà Cơ Khuynh Tuyệt, tựa hồ còn chưa từng phục hồi tinh thần lại, mà Thủy Lưu Thanh lại là không biết khi nào xuất hiện ở nàng bên cạnh, chúng ta khi nào cũng chính thức cử hành đạo lưu nghi thức. Ân. Cơ Khuynh Tuyệt một đốn, hảo nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nàng ghé mắt nhìn Thủy Lưu Thanh, tựa hồ nghĩ tới cái gì, không khỏi nghi hoặc nói, chúng ta phía trước ở Bắc vực không phải. Đó là thế gian hôn lễ. Thủy Lưu Thanh lại là ra tiếng ngắt lời nói. Người tu tiên đạo lưu nghi thức đương nhiên cũng ớn. Nói, Thủy Lưu Thanh không khỏi tươi sáng cười. thấy vậy, cũng không biết có phải hay không bị nàng cười cấp ngây người, cơ khuyên tuyệt lại là có chút không phục hồi tinh thần lại, liền như vậy ngây ngốc gật gật đầu lên tiếng, chờ phục hồi tinh thần lại, đối phương đã là kéo lại tay mình. Trên nóc nhà, các nàng đụng phải lẫn nhau đáy mắt. Phần 434 Trên bầu trời một lần nữa hóa thành nhân thân phu quyển tựa hồ cũng không có chú ý quá nhiều, ngược lại chính là rừng ở phượng thất trên người. Phượng thất! Yên tâm! Phượng thất nhìn trước mắt bóng người, chỉ phải bất đắc dĩ khẽ thở dài một hơi, nàng đột nhiên cười cười, trở tay lấy ra một khối đạo lữ thạch đưa cho đối phương, nghiêm túc nói, ta sẽ không ném xuống ngươi. Ngay vậy, phu quyển không khỏi hơi hơi một đốn, ngược lại chính là dối tay cầm thật chặt kia mau đạo lữ thạch, bình tĩnh nhìn đối phương, đây là ngươi nói. Ấn! Nàng đáp! Liên ở tất cả mọi người nhìn trong sân phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly Khi, không người phát hiện nào đó góc chung lại là đồng dạng đứng lưỡng đạo thân ảnh. Sở Linh Linh bình tĩnh nhìn kết làm đạo lựa phục nhan cùng Bạch Nguyễn Ly, cũng là không khỏi cười cười, bất quá ngược lại lại là rũ mắt nhìn về phía một bên Diệp Tịch, nhẹ giọng nói, chúng ta trở về đi. Diệp Tịch đã là cảm giác có chút mệt, mỹ mắt đã có chút không mở ra được, theo Sở Linh Linh nói âm rơi xuống, nàng rốt cuộc là không có thể kiên trì đi xuống, liền như vậy an tĩnh rửa vào đối phương trên người ngủ rồi. thấy vậy, Sở Linh Linh chỉ cảm thấy đấy lòng một mảnh Con hạ thân đem người bế lên, hai người thoáng một cái xoay người, chính là hoàn toàn biến mất ở góc chung, phẳng phất nơi này chưa bao giờ có người xuất hiện quá giống nhau. Bất quá liền ở trong nháy mắt kia, Phục Nhan lại là hướng tới bên này nhìn thoáng qua. Làm sao vậy? Một bên Bạch Nguyệt Ly hỏi. Phục Nhan ngược lại lại thu hồi chính mình ánh mắt, khỏe miệng nhiễm một mặt nhật nhạt ý cười nói, không có việc gì. ta chính là suy nghĩ, đêm nay chúng ta nên tìm ai hỗ trợ chiếu cố quả quả. Ấn. Bạch Nguyệt Ly nghe xong lời này. Không khỏi hơi hơi một đốn, tựa hồ còn có chút không phản ứng lại đây, rõ ràng có chút khó hiểu nhìn về phía Phục Nhan. Mà Phục Nhan lại là rũ mắt rôi tay sờ sờ quả qua đầu, trong người sau ngẩng đầu lên nhìn nàng kêu, nương. Quả quáng oan. Phục Nhan đáp lời, lúc này mới một lần nữa ngước mắt nhìn về phía trước mặt Bạch Nguyễn Ly, chậm rãi túi người qua đi, ở đối phương bên thai nhẹ giọng nói, sư tỷ đã quên. Dựa theo thế gian tập tục, đêm nay chính là chúng ta đêm động phòng hoa trúc. Bạch Nguyễn Ly Ý thức được cái gì? Nàng có chút mất tự nhiên dịch khai tầm mắt, nhìn như bình tĩnh nói, "Cái gì đem động phòng hoa trúc? Đáng thương quả quả tựa hồ còn không biết chính mình đã bị an bài hảo nơi đi, ngược lại phá lệ hưng phấn bắt lấy chính mình hai vị mâu thân tay. Cười phá lệ vui vẻ. Truyện được phát miễn phí tại audioonlinh.com